Sơn giã nhàn vân 21 chương 192 xử lý như thế nào xác trùng là cái vấn đề nguyên bản. Vân bất lưu là muốn đem cái này cử trùng giải phẫu Tiến hành nghiên cứu một phen. Xem bọn trục tùy thân mang theo cái kia tính ăn mòn khí thể cất giữ trong thân thể cái gì bộ vị. Hắn thấy đám côn trùng này mặc dù nhìn rất áp tâm nhưng chúng nó giá trị có lẽ còn là rất lớn. Rốt cuộc đây chính là tiểu ưng nó cha mẹ thích ăn đồ ăn Đồng thời cũng muốn xem Những thứ này cử trùng thịt Có thể hay không cho những sinh vật khác mang đến tiến hóa có thể thế nhưng Khi hắn khoảng cách gần nhìn xem những cái kia cử trùng lúc Thật sự là có chút không xuống tay được Những cái kia cử thú mặc dù dữ tợn Miệng đầy răng nanh mặc dù đáng sợ Có thể xem thói quen sau đó Vân bất lưu thật đúng là không cảm thấy bọn chúng có bao nhiêu đáng sợ. Thế nhưng đám côn trùng này, hắn nguyên bản mình có thể chậm rãi quen thuộc. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, vẫn cảm thấy áp tâm không được. Nhìn xem cái kia giữ tờn giác hút, vân bất lưu sau cùng từ bỏ hiểu rõ mổ nó dự định. Hắn mang theo cây một côn, một mặt vót nhọn. Sau đó cầm vót nhọn cái kia mang đến cử trùng trên thân đâm. vừa bắt đầu là nhẹ nhàng sau đó chậm rãi tăng lớn trên tay cường độ hắn phát hiện dạng này đâm rất đâm đến mặt cử trùng trên thân giáp xác bởi vì trên người nó giáp xác rất trơn coi như côn bén nhọn không có trơn trượt đi tối đa cũng chính là đưa nó đè ép mà thôi thẳng đến gậy gỗ bên trên cường độ tăng lớn đến hắn sử suất ba phần sức mạnh lúc này mới đem giáp xác đâm rách Ngược lại là cao tốc bắn ra trúc khoan có thể rất dễ dàng chỉ làm thành phá giáp hiệu quả. Ở trong đó, trúc khoan trong nháy mắt bắn tại trùng thân thể bên trên chỗ tạo thành trong nháy mắt áp lực. Cũng chính là phá phòng trong nháy mắt đó. Giáp xác bên trên tiếp nhận lực phá hoại lớn bao nhiêu. Vân bất lưu coi không ra. Hắn chỉ có thể thông qua thực lực mình chậm rãi ra kết luận. Thí nghiệm kết quả chứng tỏ. Muốn dùng dạng này trúc khoan phá cử trùng phòng ngự Hắn ít nhất phải dùng ra 5.000 cân lực lượng mới có thể Ít hơn so với số này Cơ bản không phá được phòng Mà 5.000 cân lực lượng đối với Vân Bất Lưu mà nói kỳ thật không tính là gì Hắn hiện tại cực hạn lực lượng Chính hắn đoán chừng nói thế nào cũng phải có hai vạn cân Mà nếu như Hắn đem một luồng nguyên khí bao trùm trúc khoan Lần nữa bắn đi ra lúc Cũng chỉ cần một hai ngàn cân lực lượng là được rồi Nguyên khí tựa hồ có tăng cường công kích hiệu quả Mà lại nó nguyên khí bên trong còn mang theo lôi điện phụ thuộc công hiệu Nói tóm lại Loại này biến gì mã lục lực phòng ngự Xác thực cực kỳ biến thái Hoàn toàn là vân bất lưu vừa bắt đầu không hề tưởng tượng đến Liền xem như bọn chúng bị địa hành đà long thú gai đất phụt bay Vân Bất Lưu đều không cảm thấy bọn chúng lực phòng ngự có mạnh như vậy. Bởi vì địa hành đà long thú gai đất uy lực lớn bao nhiêu, hắn là rõ ràng. Nguyên bản Vân Bất Lưu là muốn đem cái này cự trùng trực tiếp vứt bỏ. Ném đến bờ hồ bên kia đầu kia sông lớn bên trong. Để nó theo dòng nước di chuyển. Con nào cá nếu là ăn được nó. Bị nó hạ độc chết. Vậy coi như nó không may. Chỉ là tiểu ưng nhìn rất thích ăn loại này cự trùng cảm giác. Coi như nó gần nhất một mực ăn thịt gấu đều không để cho nó hưng phấn như vậy qua. Vân bất lưu cũng không rõ ràng là loại này côn trùng đối với nó xác thực rất có lực hấp dẫn. Hay là bởi vì nó còn nhớ rõ khi còn bé thứ mùi đó. Cho nên hiện tại rất hoài niệm. Rốt cuộc nhân loại chính là như thế, luôn luôn hoài niệm khi còn bé mẹ làm ra những cái kia rau hương vị. Bất quá hắn cảm thấy khả năng thứ nhất tính cao hơn, hắn không cảm thấy một đầu tiểu ưng, sẽ có mạnh như vậy trí nhớ. Nhân loại cũng không thể nhớ được chính mình hai ba tuổi chuyện khi trước. Là lấy, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng hắn vẫn là kiên trì, dùng đao đem đầu này cự trùng não đại chém mất xuống tới. Sau đó mang theo đầu kia đại trùng tử đi tới mổ đá bên kia, dùng nước sạch cỏ rửa Tiếp lấy dùng đao cùng kìm sắt. Đem đầu này cự trùng giải phấu, xốc hết lên trên người nó sáp xác, lộ ra bên trong trùng thịt, cùng màu xanh đen cháo. Hắn đoán chừng những cái kia lục sắc cháo có thể chính là nó nội tạng các loại đồ vật, mà những cái kia màu đỏ sầm đồ vật hẳn là nó thịt. Nó cẩn thận từng ly từng tí đem cái này màu đỏ sầm thịt cắt, dùng cái kìm cùng đao, chậm rãi đem những thứ này thịt bóc xuống. toàn bộ quá trình nó tay đều không có đụng phải cái này côn trùng. có thể mặc dù là như thế thì sắc sông lên kích yêu nguyên để cho hắn cảm thấy buồn nôn. đây là hắn mổ những giá thú khác lúc chưa hề cảm giác được. mổ những giá thú khác thời điểm những giá thú kia ở trong mắt nó liền cùng heo không có gì khác biệt. mặc dù trước kia hắn cũng không có giết qua heo cái kia tiểu thân bản cũng không cho phép hắn khô loại này sống. Nhưng mình chưa từng giết săn. Trung Quy nhìn qua những người khác mổ heo. Nhìn lên sau đó cảm giác cũng không lớn. Ngoại trừ làm thịt liệp sư phó đem đau mổ heo đâm vào heo cổ. Heo đau đến cuồng khiếu lúc kia. Nhưng ở thế giới này. Hắn mỗi lần mổ con mồi thời điểm. Kỳ thật đều là đã đem con mồi đánh chết. Cho tới bây giờ chưa từng thử qua chơ mắt nhìn xem con mồi chảy máu cuồng khiếu ngọ ngoại đến chết. Dưới tình huống bình thường Hắn đều là thừa dịp nó bệnh Muốn nó bệnh Tại con mồi thổ thương tình huống dưới Tìm cơ hội đi tới một bộ tổ hợp lại đến Trực tiếp đánh chết Giảm bớt bọn chúng thống khổ Đem tất cả màu đỏ sầm trùng thịt đều bóc xuống sau đó Còn lại những cái kia xanh xanh đỏ đỏ đồ vật đoán chừng chính là cái này cự trùng nội tạng rồi Hắn dùng một cái trúc khoan Đem những vật này từng cái thiêu phá Thẳng đến hắn thiêu phá một khối màu đen đồ vật lúc Một luồng khói đen dựng lên Vân bất lưu trong nháy mắt lui lại Đồng thời đem một cây côn đến xương khói kia bên trong với tới Không bao lâu Xương mù tan hết Vân bất lưu nhìn về phía cây gậy kia mũi nhọn Phía trên quả nhiên mang theo một tầng cháy đen Mấp một Hiển nhiên là bị ăn mòn rơi bộ dáng. Ngoài trừ cố này khói đen bên ngoài mổ trên đài còn lưu lại chất lỏng màu đen Vân bất lưu trong tay Trúc Khoan bên trên Cũng có một tầng cháy đen Đem Trúc Khoan phóng tới cống rãnh bên trong rửa sạch Phía trên lộ ra rồi mất một Rất hiển nhiên những cái kia chất lỏng màu đen chính là cử hình mã lục trên thân nọc độc Bất quá nó phun ra ngoài không phải là nọc độc mà là khói đen Đối với phun xương độc điểm ấy Vân bất lưu ngược lại là cảm thấy có gì đáng kinh ngạc. Rốt cuộc loại chuyện này. Hắn đã sớm trên người tiểu bạc lính giáo qua rồi. Mà lại những thứ này nọc độc tại chảy ra sau đó. Cũng không có cho cái này cử trùng còn sót lại nổi tảng tạo thành bất luận cái gì ăn mòn. Nói cách khác. Cự trùng bản thân cũng không e ngại loại độc này dịch. Điểm ấy cũng không cần kỳ quái. Những thứ này cử trùng tùy thân mang theo xương độc. Cũng không gặp bọn chúng bị chính mình cho hạ độc chết. Tựa như những cái kia rắn độc không sợ chính mình nọc độc đồng dạng. Hắn đào chút bùn đất. Bao trùm đến đồ tể trên đài. Đem những thứ này nọc độc hấp thu. Sau đó lân cận đào cái hố sâu. Đem những thứ này nội tạng lẫn vào bùn đất chôn sâu tại đại. Xử lý xong những thứ này, vân bất lưu lông mày liền hơi hơi nhẹ trao lại lên. Hắn cảm thấy... Làm thịt những cái kia cử trùng là không có vấn đề Có thể xử lý như thế nào bọn chúng thi thể Lại là cái vấn đề Nếu là đến chính thời giết chết những cái kia cử trùng sau đó Tùy tiện đem thi thể ném một cái Sau đó mặt khác một ít tiểu độc trùng Bởi vì những độc vật này mà sinh ra khó mà đoán trước biến dị Cũng diễn sinh ra loại độc tố này Hoặc là diễn sinh ra mặt khác độc tố biến dị Đây chẳng phải là khiến người ta khó mà phòng bị sơn giã nhàn vân 21 chương 193 tiểu ưng tiểu điêu ngốc ngốc không phân biệt được ngay tại hắn suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Bị hắn lấp cho no bụng. Nút về tổ chim tiểu ưng chẳng biết lúc nào từ tổ chim bên trong bay rồi đi ra. Mở ra cánh nhỏ. Nhảy tung tăng hướng hắn đánh tới. Nhìn thấy nó mở ra miệng nhỏ. Dũi cổ. Hướng hắn chít chít thét lên. Một bổ ngươi nhanh lên tới cho ăn cầu ăn hình thức Vân bất lưu quả thật có chút không phản bác được Ngươi tiểu ra hỏa này Nhưng thật ra là con gà con được đi không đúng Ngươi bây giờ hình thể Đều nhanh gặp phải những cái kia tiểu gà trống Đều nói chim vì ăn mà vong Cổ nhân thật không lừa ta a ngươi mới bao nhiêu lớn a cao như vậy Tổ chim ngươi cũng dám nhảy xuống tới Không sợ ngã chết sao ngươi mặc dù hắn đang mắng nó Nhưng lại vẫn là đưa nó bế lên. Sau đó kiểm tra lên thân thể nó. Phát hiện nó không bị thương tích gì lúc mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tổ chim cách mặt đất có khoảng 4 mét độ cao. Nó hiện tại cũng liền hơn một tháng lớn. Vẫn chưa tới hai tháng. Còn không có đến học được thời điểm. Có thể nhìn nó bộ dáng đã có chút vội vã cảm giác. Trên người nó... Màu vàng nhạt lông tơ yêu nguyên còn chiếm căn cứ hơn nửa bộ phận. Bất quá hai cánh. Cùng trên lưng. Đã mọc ra rồi màu lam lông vũ. Đoán chừng sau khi lớn lên. Sẽ là một con màu lam ưng đi vì thật vân bất lưu đối với ưng cùng điêu. Có chút ngốc ngốc không phân biệt được. Nếu là hắn biết rõ phân biệt giữa hai cái này khác biệt. liền sẽ biết rõ. Tiểu ưng thì thật không phải là tiểu ưng. Mà là tiểu điêu đực. Ưng cùng điêu tướng mạo. Xác thực cực kỳ tương tự. Có thể đối với nó từng có hiểu rõ liền sẽ biết rõ. Điêu hình thể. Phần lớn muốn so ưng tới lớn. Đương nhiên thế giới này, luận hình thể vật này thật sự là không chắc. Rốt cuộc phổ thông bốn 40 cân con thỏ đều khắp nơi có thể thấy được. Nếu là ưng hình thể quá nhỏ. Khẳng định bắt không được những thứ này con thỏ. Từ chối thức ăn cái góc độ này đến xem mà nói, ưng hình thể cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào. Có thể ngoại trừ hình thể bên ngoài. Còn có thể xem cả hai chân. điêu bình thường đều là đầy lông chân. Cũng chính là móng vuốt bên trên đều là lông. Mà ưng thì không phải vậy, móng vuốt bên trên là chân trụ. Mặc dù không có tuyệt đối, có thể tuyệt đại đa số là như thế này. Mặt khác, còn có thể xem giữa hai bên cánh. Cánh ưng bàng mở ra lúc Phía ngoài cùng cái kia lông vũ là thẳng Mà điêu Cánh phía ngoài cùng là tản ra tới Từ tiểu ưng Phải gọi tiểu điêu được bộ dáng đến xem Nó nhưng thật ra là một con điêu Mà nó phụ mẫu cũng đồng dạng là điêu Chỉ là vân bất lưu một mực coi chúng là thành rồi ưng Bất quá cũng không sao cả Dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng hắn đem đầu này tiểu ưng xem như không trung tỏa kỵ tới bồi dưỡng mộng tưởng. Mấy ngày qua, ngoại trừ hắn lính ngộ tấm bia đá kia cái kia đoạn thời gian. Lúc khắc vân bất lưu đều là di dư lực mà bồi dưỡng nó. Ăn càng là giống như bọn họ. Đều là siêu cấp mánh thú thịt. Là lấy, nó tốc độ phát triển chắc chắn sẽ không so với nó ca tới chậm. Lúc này liền muốn họp bay căn bản không có vấn đề. Chỉ là hắn không biết nên thế nào huấn ưng đối với cái này có chút phiền não. Nếu là tương lai đầu này tiểu ưng cũng nuôi đến cùng cái kia hổ con. Vân bất lưu cũng không biết phải hình dung như thế nào loại tâm tình này rồi. Mà lại từ trước mắt tình huống này đến xem khả năng vẫn là rất cao. Vân bất lưu biết rõ. Tiểu ưng mắt chính là vì đồ tể trên đài những cái kia trùng thịt. Thế nhưng những cái kia trùng thịt có không có độc tố. Vân Bất Lưu không dám xác định. Tuy nói nó phụ thân đã dùng cái này thịt cho ăn qua bọn chúng huyên đệ. Nhưng hắn cảm thấy. Vẫn là đến nắm cá hồ tới thí nghiệm một chút tương đối thỏa đáng. Nhiều khi, Vân Bất Lưu đều cảm thấy mình cơ trí một bức. Tại nắm một đầu cá hồ thí nghiệm qua sau đó. Vân Bất Lưu lúc này mới đem trùng thịt phân ra một tia. Ném cho tiểu ưng. Tiểu ưng rất vui vẻ quạt cánh nhỏ. Nhảy dựng lên há mồm tiếp lấy. Thằng đến vân bất lưu cảm thấy. Lại để cho nó ăn hết. Nó đoán chừng chính mình ăn quá no đều không có cảm giác. Lúc này mới đưa nó ôm. Ôm trở về tổ chim đi. Liền nó hiện tại cách này tiểu tử. Nếu là đụng phải những cái kia nga thôn ngốc dũng khẳng định chơi không lại. Đem tiểu ưng đưa về tổ chim. Vân bất lưu liền chạy tới đem những cái kia trùng thịt thu hồi. Dùng da thú bao vây lấy phóng tới hầm băng bên trong đi. Miễn cho những thứ này trùng thịt hư rơi. Mặc dù hắn là không ăn vật này. Có thể tiểu ưng thích ăn a đoán chừng cái này trùng nhục chi bên trong ẩm chứa dinh dưỡng tương đối phong phú đi rốt cuộc phổ thông trùng loại trong đó ẩm chứa dinh dưỡng đều cực kỳ phong phú. huống chi là loại này biến gì côn trùng rồi. Đem những cái kia đều xử lý sạch sẽ sau đó Vân bất lưu liền bắt đầu chế tác cơm chưa Tại châm lửa thời điểm Hắn đột nhiên linh quang lói lên Nghĩ đến rồi đốt cháy Nhiệt độ cao giết đột Đây là thường dùng nhất phương thức Thời cổ dự phòng ung dịch Dùng chính là loại phương pháp này Đem thi thể đốt cháy vùi lấp Liền có thể giết chết dịch nguyên Cho nên Đem những cái kia cử trùng giết chết sau đó đưa chúng nó trong thi thể túi độc tìm ra, dùng nhiệt độ cao đem đốt cháy, cũng đem cho tàn chôn giấu hẳn là liền không thành vấn đề. Nghĩ đến cách này, Vân Bất Lưu liền chạy đến trước đó vùi lấp những cái kia độc vật địa phương, dùng tinh thần ý niệm dẫn sắt xương thuộc tính năng lượng cùng hỏa thuộc tính năng lượng, đến cái kia vùi lấp vật bên trong dẫn đi. Mặc dù không có sinh ra lửa sáng, Có thể hai loại thuộc tính tù lại chỗ sinh ra nhiệt độ cao Yêu Nguyên vẫn là tùy tiện liền đem những cái kia độc tố tiêu diệt Nhìn thấy tình huống này Vân bất lưu nhìn không được liền cho mình điểm cách tán Cơm trưa sau đó Vân bất lưu nhàn nhã nằm tại trên dưới nằm Nhắm mắt nuôi một chút thần Uống một chén trà xanh Sau đó liền mang theo buổi sáng gọt xong một bao lớn hàng trăm cây trúc khoan Chuẩn bị đi tìm những cái kia cử trùng nhóm phân cao thấp rồi. phảng phất giống như là biết rõ Vân Bất Lưu đi làm cái gì sự tình một dạng tiểu mao cầu lần này không cùng tới. Vân Bất Lưu cũng không có mang hổ con, mang theo cái này vướng víu, làm việc quá không thuận tiện rồi. Bàn giao tiểu mao cầu trong nhà nhìn xem. Đặc biệt là phải xem ở tiểu đoàn tử cùng tiểu ưng hai cái này hoạt bát hiếu động. nhưng lại không có năng lực tự vệ nào tiểu ra hỏa còn như hưu được con cùng hưu mẹ vân bất lưu hoàn toàn không lo lắng bọn chúng Bầy nga thôn ngốc dũng khi dễ không đến bọn chúng trên thân trong hồ những khu xài kia cũng trên cơ bản sẽ không lên bờ nửa giờ sau vân bất lưu liền tìm được mấy cái cự trùng thân ảnh sau đó cũng không lâu lắm cự trùng thân ảnh liền càng ngày càng nhiều Rất nhanh liền hội tụ trên trăm con Hắn đoán chừng chạy đến bên này Phồn diễn sinh sống cử trùng Có thể cứ như vậy nhiều Bất quá nghĩ đến ngày đó Chính mình tại bên trong tòa hang động kia Nhìn thấy lít nha lít nhít biển trùng Vân bất lưu liền biết Kế tiếp một đoạn thời gian Chính mình có bận rộn Cái này nồi Hắn không thể không có lên đến Bất luận sự tình là bởi vì hắn mà lên Hay là bởi vì vùng rừng rậm này không cho phép loại này đánh vỡ sinh thái chối thức ăn biến gì thể xuất hiện. Vân bất lưu trên tàng cây tung hoành vãng lai. Tiện tay bắn ra những cái kia trúc khoan. Cơ hồ mỗi một cây bút khoan bắn đi ra. Đều có thể đóng đinh một con cự trùng. Bởi vì hắn bắn mục tiêu. Đều là bọn chúng não đại. Đánh thân thể loại này tổn thương đối với mấy cái này cự trùng mà nói còn chưa đủ lấy trí mệnh. Từ cái này cũng có thể nhìn ra được, nó khoan phương pháp không có uổng phí luyện chính xác rất khả quan. Không bao lâu, hơn trăm cùng chút khoan liền bị hắn cho bắn kết thúc. Phía dưới xác trùng mặc dù chỉ có chừng trăm chỉ, nhưng nhìn lên lại là lít nha lít nhít bộ dáng Nhìn thấy còn có chút côn trùng không có bị tiêu diệt rơi. Vân bất lưu đành phải chặt cây nhỏ khi một côn sử dụng. Chuẩn bị dùng một côn đập chết những thứ này cự trùng. Sơn giã nhàn vân 21 chương 194 đã không có làm sơ ăn xài trùng lúc dũng khí khi giao phó tốc độ cũng đủ nhanh thời điểm. Như như nước, yếu như tờ giấy, đều có thể dùng cho đà thương địch thủ. Mà khi vân bất lưu giao phó những cái kia trúc khoan một cách cực kỳ nhanh chóng đổ sau đó, những cái kia cử trùng cứng rắn giáp sát tại nó trước mặt, liền trở nên không chịu nổi một kích lên. chúc Khoan sử dụng hết sau đó Hắn liền thuận tay dùng đao bổ củi chặt khỏa cánh tay to tiểu thụ Sau đó một cái hao lên bên trên cành cây nhỏ lá Đem xem như côn đến sử dụng Ba ba ba Mặc dù Vân Bất Lưu chưa từng học qua côn Pháp Thế nhưng dùng côn tới gõ đám côn trùng này nhóm Vẫn là hoàn toàn không có vấn đề Có thể Vân Bất Lưu rất nhanh liền phát hiện Những cái kia cự trùng tại bị hắn đánh bay ra ngoài sau đó Rất nhanh liền bò trở về Hoàn toàn chính là một bộ không sợ chết Hoặc là nói cùng hắn không chết không ngướt bộ dáng Vân bất lưu biết mình cùng bọn chúng thù kết lớn Gáy người tiền đồ Như giết người phụ mẫu sao nhưng hắn thật không nghĩ tới Những thứ này cự trùng sẽ như thế không sợ chết Hắn thấy giã thú đều là sợ chết Sinh tồn mạng sống Là bọn chúng thứ nhất truy cầu Bọn chúng không có nhân loại phức tạp ý nghĩ Vì thế Nhân loại có thể vì rất nhiều chuyện đi chết Ví dụ như khẳng khái hy sinh Chỉ vì tỉnh lại ngủ say đồng bào Nặng tín nghĩa Phí hoài bản thân mình chết liền ví dụ như thất tình Nghĩ quẩn chính mình đi phí hoài bản thân mình rồi Lần nữa ví dụ như bởi vì tham lam Bởi vì phẫn nộ Bởi vì ven phép các loại Đây cũng chính là vì cái gì nói chết có nặng như Thái Sơn cùng nhẹ tựa lông hồng nói đến nguyên nhân đi thế nhưng. Đối với động vật mà nói. Trên cơ bản là không thể sẽ chủ động đi tìm chết. Bọn chúng bản năng chính là kiếm sống. Phí hoài bản thân mình loại chuyện này. Tại động vật bên trong. Trên cơ bản rất khó nhìn thấy. Còn sống không bị thiên địch ăn hết mới là bọn chúng suốt đời chỗ truy cầu sự tình. Giống như bây giờ. Nhìn thấy đồng bạn tử vong Hoàn toàn không biết cái gì gọi là sợ hãi Một lòng muốn giết chết đối phương Theo vân bất lưu Là cực kỳ không bình thường Những thứ này cự trùng Không có khả năng không có sức phán đoán Nếu không bọn chúng liền không khả năng đem hắn xem như thứ nhất cựu hận giả Một cảm ứng được hắn khí tức Liền đối với hắn theo đuổi không bỏ Lại có chính là đám côn trùng này năng lực kháng đòn có chút vượt qua hắn tưởng tượng rồi chúc khoan tại tốc độ siêu cao kích xạ phía dưới Có thể tùy tiện đâm xuyên bọn chúng giáp xác. Thế nhưng cây gậy gó trên người chúng Đưa chúng nó đánh bay sau đó Lại không có đưa chúng nó đánh chết Cái này theo vân bất lưu đơn giản chính là đối với hắn tự thân lực lượng một cách mỉa mai Thẳng đến hắn đem một con cử trùng chụp về phía cử một Sau đó một côn đứt gãy. Cái kia cử trùng lại không chuyện gì. Lại lần nữa hướng hắn đánh tới lúc. Vân bất lưu mới ý thức tới một vấn đề. Vì cái gì Trúc Khoan có thể tùy tiện đâm xuyên đối phương. Hắn sử dụng một côn. Lại đánh không chết đối phương đây thật ra là một cách liên quan tới lực lượng kỹ xảo vận dụng vấn đề. Hắn lần thứ hai nhảy lên cử một. Một bên tại nhánh cây ở giữa nhảy vọt. Một bên dùng đao bổ quỷ lâm thời gọt chế rồi mấy cây gỗ mâu. Cũng đem gỗ mâu hướng những thứ này còn lại cự trùng ném mạnh ra ngoài. Khi đem còn lại cự trùng giải quyết hết. Nhìn thấy không có mặt khác cự trùng sau khi xuất hiện. Vân bất lưu không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cảm thấy lần sau đi ra ngoài. Được nhiều chuẩn bị chút chút khoan mới được. Nghỉ ngơi một trận. Vân bất lưu liền bắt đầu rút ra đao mổ heo. Đem mỗi một đầu cử trùng trên thân cất giấu túi đục cái kia một đoạn thân thể cho chặt đi xuống. Sau đó đem thiên địa bên trong dương thuộc tính cùng hỏa thuộc tính năng lượng tận lực dẫn sắt tới. Dùng để đốt cháy những thứ này túi đục. Chờ làm xong những sự tình này sau đó. Vân bất lưu liền cảm giác được một trận cảm giác mệt mỏi đánh tới. Cảm thấy đốt cháy việc này muốn so giết địch việc này còn mệt mỏi hơn người một dạng. Hắn biết rõ chính mình tinh thần dùng đến có chút quá độ. Hắn dùng cây mây bột lại mấy cái cử trùng trở về. Hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút. Nếu như dùng cách này trùng thịt tới nuôi dưỡng những cái kia cá hồ mà nói. Cá hồ có thể hay không đi theo biến gì đương nhiên. Cái này cần dùng những cái kia không có bị hắn thí nghiệm qua cá hồ tới nếm thử. Cho nên, hắn chuẩn bị đặc biệt chống mấy cái cá hồ tới nuôi dưỡng thử một chút. Xem là dùng cái này cử trùng thịt nuôi nấm càng có hiệu quả Vẫn là cho chúng nó truyền năng lượng thiên địa càng Có hiệu quả Lại hoặc là cả hai trồng chất sau đó Hiệu quả tốt hơn còn như còn lại những cái kia xác trùng Vân bất lưu liền không có đi quản Nếu như đem những thứ này xác trùng cũng đều đốt cháy rơi mà nói Vậy liền khó tránh khỏi có chút lãng phí Vân bất lưu cảm thấy Nếu như những thứ này trùng thịt thật có thể dùng sinh vật biến gì? Như thế? Thích ăn loại này thịt loài chim? Có phải hay không sẽ xuất hiện càng khó lường hơn gì thể đến lúc đó? Nếu là tiểu ưng không được? Có hay không có thể thay đổi một chút tỏa kỳ căn cứ lãng phí đáng xấu hổ nguyên tắc? Vân bất lưu quyết định cho khu rừng rậm này bên trong ăn thịt người nhóm? Trong tương lai rất dài một đoạn thời gian bên trong... Cung cấp một ít miễn phí cơm trưa hoạt bữa tối Hắn không biết Tại hắn sau khi đi không bao lâu Trốn ở góc nhỏ bên trong rắn Côn trùng Chuột Kiến Cùng những cái kia loài chim Nhao nhao xuất hiện ở đây Làm lên tỉnh hóa rừng rậm công việc Trở lại bờ hồ tiểu trúc sau đó Vân bất lưu liền lần thứ hai bắt đầu xử lý lên cái kia hai đầu xác trùng tới Một đầu giữ lại cho tiểu ưng, một đầu dùng để nuôi nấm những cái kia cá hồ. Còn như những cái kia giáp xác, Vân bất lưu cho đốt rụi. Lại nói tiếp. Những thứ này trùng giáp kỳ thật cũng coi là cử trùng xương cốt rồi. Bên trong ẩm chứa chất vôi vẫn là tương đối sung túc. Đang thiêu đốt thành cho sau đó, hoàn toàn có thể sung làm hữu cơ mập đến sử dụng. kỳ thật chủ yếu là hắn không muốn khoác trên người hắn cảm thấy rất áp tâm côn trùng giáp xác. Nếu không lấy thế này cứng rắn giáp xác, vẫn là có thể suy nghĩ chế tác một kiện chiến giáp. Hắn cảm thấy, lấy hắn may tay nghề, sau cùng lấy ra trùng vỏ chiến giáp, có thể sẽ tràn ngập chiều tượng mọi người nghệ thuật cảm giác. đương nhiên, nghệ thuật loại vật này, có lúc nó triển hiện ra loại kia đẹp. Cũng không phải là ai cũng có năng lực thưởng thức. Xử lý tốt những thứ này xác trùng sau đó. Vân bất lưu liền tới đến bên hồ nước bên trên. Dùng tinh thần ý niệm khống chế một dòng nước. Bao vây lấy một hai đầu cá hồ. Đưa chúng nó kéo xuống trước mặt mình. Vừa bắt đầu sử dụng năng lượng thiên địa lúc đó. Hắn tinh thần ý niệm là để không nổi những thứ này cá hồ. Thế nhưng hiện tại kỳ thật đã không có bất cứ vấn đề gì rồi. Có thể thấy được, những ngày này xuống tới, hắn tinh thần ý niệm trưởng thành vẫn có chút khả quan. Đem hai đầu cá hồ kéo tới trước mặt mình sau đó, hắn liền bắt đầu cho chúng nó cho ăn. Hai đầu cá hồ. Một đầu là không có trải qua bất luận cái gì thí nghiệm. Một đầu là đã từng bị nó quán thâu thủy thuộc tính năng lượng đến sung mãn trạng thái. Đầu kia nhỏ nhất cá hồ. Chẳng qua hiện nay đầu này lúc trước nhỏ nhất cá hồ. đã không còn là nhỏ nhất chỉ là cũng không có dài đến lớn nhất trong hồ nước còn có hai đầu càng lớn tại lá sen bên trong thành hơi mà bơi lên những cái kia mầm sen trải qua hắn đốt cháy giai đoạn sau đó cũng tại cái này trong hồ nước mọc ra rồi tươi tốt cành lá tựa như cái kia phiến cây mía lâm nhất dạng không đồng dạng là trong hồ nước dần dần mọc ra rồi hoa sen Mặc dù còn không có hoàn toàn nở rộ Chỉ là từng cách nổ hoa Xem như bởi vì thời tiết nguyên nhân cách này thời kỳ nở hoa có thể sẽ không dài Trong hồ nước, những thứ này trùng thịt rơi vào trong nước cách này hai đầu cá hồ liền nhảy dựng lên Nhìn ra được, bọn chúng cũng rất là thích loại này trùng thịt Có thể thấy được nó giá trị Đáng tiếc, hắn đã không có lúc trước ăn xài trùng lúc loại kia dũng khí Sơn Giã nhàn vân 21 chương 195 thật là thơm cỏ lau hoa nở. Cỏ lau hoa tàn. Màu sắc sơn lâm. Nhan sắc cũng theo đó dần dần tàn lụi. Kim thu dần dần đi. Trời đông giá rét dần dần lâm. Trong vườn trái cây quả thụ. Cũng đại bộ phận bởi vì hôm nay khí biến ảng mà trở nên trụi lụi lên. rừng cây ăn quả bên trong. Mấy cái thú nhỏ tại chơi đùa. Chỉ có tiểu mao cầu ngồi trồm hổm ở vân bất lưu bên người Cùng hầu tử uống rượu Ăn sâu nướng Sâu nướng là hiện nướng Dùng là than trắng than nướng Mùi khói rất ít, hỏa lực cũng đủ Lò nướng chính là một cái tàn đá đắp lên giản dị lò Vân bất lưu cầm trong tay một chuối sâu nướng lật nướng Sâu nướng bên trên tán phát lấy mê người mùi thịt Yên lặng đến sâu nướng bên trên vung chút cay mối bột sau đó Hắn mới đem đưa cho hầu tử. Hầu tử cắn một cái thịt nướng uống một ngụm rượu trái cây chi chi kêu hướng vân bất lưu dựng lên một cái ngón tay cái. Nhìn xem mặt nửa người giáp váy mang theo kim cô hầu tử, vân bất lưu nhích miệng cười không ngừng. Sau đó hắn liền cho tiểu mao cầu cũng đưa một chuỗi. Tiểu mao cầu. Cuối cùng mới là chính hắn. Thật là thơm nếu như lúc này. Có người biết những thứ này sâu nướng bên trên thịt nướng. Kỳ thật đều là những cái kia cử trùng trùng thịt mà nói. Đoán chừng cũng sẽ nói một câu. Thật là thơm vân bất lưu cũng không biết chính mình cái này thề đánh chết đều không muốn lại ăn côn trùng người. Vì sao sau cùng sẽ thích được loại này cử trùng thịt nướng việc này. Hẳn là từ hơn một tháng trước bắt đầu đi hơn hai tháng trước. Hắn phát hiện những cái kia cử hình mã lục. Từ sông lớn bờ bên kia rừng rậm chuyển rời đến rừng cây nhỏ sau lưng cái kia cánh rừng lớn sau đó. liền bắt đầu rồi diệt trùng kế hoạch. Từ một ngày giết nó cái trên trăm con. Càng về sau một ngày giết tới ngàn con. Sau cùng đem cây nhỏ phía sau đại sâm lâm đều cho dọn dẹp nhiều lần. Cảm giác hẳn là sẽ không lại có cự trùng sau đó. Hắn liền chuyển hướng sông lớn bờ bên kia vùng rừng rậm kia. Sông lớn bên kia rừng rậm trở nên càng thêm đáng sợ bị cử trùng tai họa đến thủng trăm ngàn lỗ. Nếu như không thêm vào ác chế. Khiến cái này cử trùng tiếp tục không tiết chế mà sinh sôi đi xuống. Vậy hắn tưởng tượng những cái kia như là mảnh này sơn lâm bị hủy tương lai. liền thật có có thể sẽ phát sinh. Những cái kia cử hình mã lục sinh sôi tốc độ rất nhanh. Mỗi ngày đều tải lấy hàng trăm hàng ngàn. Thậm chí có thể là hơn vạn tốc độ tài sinh sôi. Chỉ bất quá tốc độ phát triển cũng không nhanh như vậy mà thôi. Tân sinh cử hình mã lục con non. Cũng không có mang theo xương mù kỹ năng. Cách đầu cũng liền so phổ thông mã lục lớn hơn một ít mà thôi. Bắt xếp loại này cử hình mã lục con non. Cũng có chút phiền toái. Bởi vì những thứ này mã lục con non không hề giống bọn chúng trưởng bối như thế. Nghe được hắn khí tức biến bạo động, là lấy cần hắn tinh thần ý niệm tiến hành phụ trợ tìm kiếm. Hao phí nửa tháng thời gian, hắn mới phát giác được đem cây nhỏ phía sau đại sâm lâm dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó chuyển hướng sông lớn bờ bên kia vùng rừng rậm kia. Cũng chính là mỗi ngày kiên trì diệt trùng, mang về những cái kia trùng thịt, để cho trong hồ nước hai đầu cá hồ phát sinh rồi dị biến. Rất trực quan. Chính là bọn chúng hình thể đều trở nên tốt đẹp vài vòng. Nguyên bản chỉ có khoảng nửa mét chiều cao. Bây giờ đã hơn một mét rồi. Đầu kia bị nó thời gian thỉnh thoảng dùng thủy thuộc tính lực lượng tiến hành bồi dưỡng. Đã trở thành toàn bộ trong hồ nước lớn nhất đầu kia rồi. Thậm chí Vân Bất Lưu còn một lần tình cờ phát hiện. Con cá lớn này sẽ từ miệng bên trong phun ra từng đạo từng đảo thủy tiễn. Rất hiển nhiên đây là một đầu bị vân bất lưu bồi dưỡng được tới biến gì gì năng cá Vì thế Hắn đành phải đem cái này hai con cá lớn ôm trở về hồ lớn Ao nước nhỏ không đủ để nuôi lớn cá Hồ nước quá nhỏ Bọn trục tùy tiện nghiêng người Liền sẽ đem những cái kia hoa sen lá sen làm gãy Mà lại đầu kia sẽ phun nước tiến cá lớn Còn giả ra thích đem thủy tiến đến lá sen bên trên phun Nghe Thủy Tiến xuyên phá lá sen phúc phúc âm thanh. Nó tựa hồ cảm thấy rất chơi vui. Vì thế, hắn chỉ đem cái này hai con cá lớn thả lại trong hồ. Sau đó yêu nguyên mỗi ngày cho chúng nó mang chút trùng thịt trở về. Dù sao hắn mỗi ngày đều muốn tiêu diệt hàng trăm hàng ngàn con côn trùng. Trong rừng chúc trúc, trúc già đều bị nó chém đứt mấy khỏa làm trúc khoan rồi. Nếu như không phải là sau đó hắn kiên trì thu về những cái kia trúc khoan mà nói có thể tiêu hao sẽ càng nhiều Còn như ăn côn trùng việc này Là tử đem trùng thịt cho tiểu mao cầu bọn chúng ăn Bọn chúng không ăn sau đó Hắn liền quyết định thay cái hoa văn Dùng thịt nướng tới hấp dẫn nó nhóm bắt đầu Kết quả không nghĩ tới loại này trùng thịt tại nướng ra tới sau đó đem chính nó cũng cho hấp dẫn Thật là thơm bất quá không thể không thừa nhận. Loại này biến gì từ hình mã lục. Trùng thịt thật rất mỹ vị. Mềm là một chuyện. Quan trọng hơn là loại này trùng trong thịt. Ẩm chứa năng lượng. Muốn so những cái kia siêu cấp mánh thú trong cơ thể năng lượng còn sung túc. Mà lại là sung túc gấp bội. Loại này năng lượng. Thậm chí có thể kích thích nhân thể tế bào tăng sinh. Kéo dài tế bào tuổi thọ. Cùng dùng tế bào tăng lớn. Đây cũng là sinh vật sau khi ăn xong loại này trùng nhục chi phía sau hình thể biến lớn nguyên nhân. Tại hậu sơn đại sâm lâm bên trong. Đã có không ít rắn. Côn trùng. Chuột. Kiến. Cùng chim bay bởi vì ăn hết hắn lưu lại những cái kia trùng thân thể mà biến dị. Nguyên bản vân bất lưu đã cảm thấy. Cách này có lẽ chính là một cách để cho hổ con loại này phổ thông sinh vật mạnh lên thời cơ. Là lấy hắn mới có thể để cho hổ con bọn chúng dùng ăn loại này trùng thịt. Hổ con nguyên bản còn một mặt rét bỏ. phảng phất biết rõ những thứ này thịt là từ đâu tới một dạng. Kết quả bị vân bất lưu vụng trộm đem cái này trùng thịt hốn đến thịt thú vật trong đó về phía sau. Nó liền ăn nhiện rồi. Cũng vì thế, nó hình thể bây giờ cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, đã nhanh có dài 2 mét rồi. Ma tiểu mao cầu. Bởi vì chết đều không ăn thịt tươi Hắn mới có thể nghĩ đến dùng sâu nương tới dụ hoạt nó Sau đó không chỉ có tiểu mao cầu bị lừa rồi Chính hắn cũng vào hố Vừa bắt đầu là chịu không được cái này mùi thịt Sau đó là biết rõ những cái kia chỗ tốt Bất quá vân bất lưu không hy vọng chính mình biến thành cự nhân Cho nên hắn dùng nguyên khí đem cố năng lượng này cho luyện hóa hết Kết quả hắn phát hiện Cố năng lượng này còn có thể tăng cường nguyên khí. Thế là, ở mọi phương diện nguyên tố kích thích phía dưới, hắn dần dần khắc phục đối với loại này côn trùng sợ hãi trong lòng. Sau đó, hắn cuối cùng từ bắt trùng tay thiện nghệ, hướng ăn trùng tay thiện nghệ chậm rãi chuyển biến. Hiện tại, hầu tử cũng bị hắn kéo xuống nước rồi. Khác biệt duy nhất là, Hầu tử còn không biết cái này thịt nhưng thật ra là trùng thịt Đoán chừng coi như biết rõ Hầu tử cũng sẽ không không thể nào tiếp thu được Bởi vì nó quá mỹ vị trên thực tế Coi như không dùng làm liệu Chỉ thêm chút muối Cái này trùng thịt đều rất thơm Đây cũng là vân bất lưu huyết định béo nhờ nuốt lời nguyên nhân Mà liên tục bắt giết đám côn trùng này hơn 2 tháng Vân bất lưu ngoại trừ đem khoan phương pháp luyện được bách phát bách chúng bên ngoài. Cũng đem thương pháp luyện được xuất thần nhập hóa. Thương là cây gỗ nhỏ đem lên một cái sắt đầu thương. Hắn hiện tại đã có thể làm được. Như thế nào tại không làm gãy cán thương đồng thời. Khoảng cách gần đập nện những cái kia đại trùng tử rồi. Đồng thời cũng lính ngộ cái gì gọi là quấn sức lực cùng băng kình thốn kình những vật này. Cũng chính bởi vì lính ngộ những thứ này. hắn mới có thể tại không khẩu súng trụ làm gãy đồng thời, lấy mũi thương chút xếp những cái kia cử trùng, hoặc dùng đầu thương vỡ nát những cái kia cử trùng giáp xác dùng thương cùng hầu tử luận bàn thời điểm vân bất lưu càng là đánh cho ra dáng. vừa bắt đầu, hắn thương pháp là mô phỏng theo trong phim ảnh những cái kia lòe loẹ loẹt động tác, sau đó tại cùng côn trùng dao trong tay, chậm rãi lính hội sẽ a gọi đơn giản, Cái gì gọi là gọn gàng? Dần dần cả người hắn khí chất đều có chút không đồng dạng. Không thể không nói, những thứ này cự trùng mặc dù là phiền phức có thể mang đến cho hắn đồ vật, xác thực rất nhiều. Sơn giã nhàn vân 21 chương 196 mù cơ mong quyền cùng làm bữa thương buổi sáng. Đẩy ra cửa sổ. Một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Gian ngoài phủ lên một màu trắng, núi xanh khoác lên rồi bạch giáp. Tuyết đầu mùa cuối cùng tiến đến Đây là vân bất lưu đi tới thế giới này thứ hai mùa đông Cái thứ nhất mùa đông là trong đại xà bộ lạc trải qua Đông tuyết sơ dung lúc Hắn mới từ đại xà bộ lạc tiến về trước thiên viên bộ lạc Mà bây giờ nhoáng lên lại là một năm Đi tới thế giới này cũng nhanh hai năm rồi ngấm lại lúc trước bàng hoàng bất lực Bây giờ hắn đã dần dần ở chỗ này ổn định lại Mặc dù chỉ có một người có thể đi cùng hắn động vật lại không ít. Tiểu mau cầu ngồi trồm hổm ở trước cửa sổ. a lấy xương mù Sau đó mang nó móng vuốt nhỏ vuốt những cái kia xương mù Cũng không biết cái này có cái gì tốt chơi. Như cái hài tử. Hổ con. Bây giờ kỳ thật đã không thể xem như hổ con rồi. Dài hơn 2 mét thân hổ. Tăng thêm cái kia thật dài đuôi hổ. Đã có hơn 3 mét. Cùng bình thường lão hổ cũng kém không nhiều. Bất quá cũng mới một tuổi nửa trái phải tự lực cánh sinh năng lực càng là tiếp cận về không. Nếu như nó đuôi hổ sẽ không thường xuyên lắc lư mà nói có thể xét lại thêm có uy thế một ít. Tiểu đoàn tử hình thể cũng bành chứng rồi. Cùng đã từng hắn ký ức bên trong đại đoàn tử. Đã không có gì khác biệt. Thế nhưng so sánh nó phụ mẫu Vẫn là kém thật lớn một đoạn. Bất quá nó răng vẫn là sữa răng Còn không có thay răng Nghĩ đến hẳn là cũng nhanh đi rốt cuộc bị thôi sinh Đoán chừng thay răng thời gian hẳn là cũng sẽ cùng theo sớm đi Có thể vân bất lưu đã không cho nó lên lầu hay, Bởi vì nó xuống lầu thời điểm Thường xuyên đều là lăn xuống đi Mọi người gọi nó cuồn cuộn Đúng là không có để cho sai Quả nhiên là chỉ có lấy sai danh tự Không có để cho sai ngoại hiệu Tiểu ưng cũng đã trở thành một con đại ưng. Đã có thể bay liệng rồi. Nhược điểm duy nhất. Có thể cũng không biết đi săn mồi. Cùng hổ con. Chỉ còn chờ nó cho ăn. Cũng may nó không kém ăn. Những cái kia đại trùng tử coi như không cho nó bóc vỏ. Chính nó cũng hiểu được lột. So sánh dưới. Nó so hổ con bọn hắn tốt hầu hạ nhiều. Bất quá bởi vì nó hình thể đã dần dần biến lớn. Vân bất lưu đành phải đưa nó tổ chim chuyển rời đến rồi vách núi kia bên trên. Nguyên bản hắn là muốn tại vách núi kia bên trên che chỗ phòng ở. Nhưng hết lần này tới lần khác những cái kia mất đi chói buộc cử hình mã lục bắt đầu tai họa đại sâm lâm. Là lấy. Ngày mùa thu hoạch sau đó đoạn này nông nhàn thời gian. Đều bị hắn dùng để diệt trùng rồi. Cũng không biết có phải hay không cái kia siêu cử hình mã lục phát hiện vân bất lưu là cái đại uy hiếp cho nên trốn đi. Hắn tại sông lớn bờ bên kia bên trong cái kia phiến trong núi rừng tai họa rồi lâu như vậy. giết nhiều như vậy cử hình mã lục. Xác trùng đều có thể dùng trồng chất như núi để hình dung. Nhưng lại không gặp nó đi ra. Vân bất lưu có chút hoài nghi. Nó có phải hay không đã có trí tuệ. Cho nên đối với hắn cái này đại cửu nhân mặc dù thù sâu như biển Nhưng lại có thể cố ném cái kia cố cửu hận Lẫn tránh xa xa Thậm chí rất có thể nó đã chạy đến mặt khác địa phương đi sinh sôi nó tộc quần Nếu thật là dạng này Vân bất lưu cũng lấy nó không có cách Rốt cuộc vùng rừng rậm này quá mênh mông rồi Hắn không có khả năng mỗi cách địa phương tìm kiếm qua đi Không nói trước có thể hay không tìm được Nếu là tìm kiếm qua trình bên trong Không cẩn thận tìm tới những cái kia siêu cấp cử thú trong hang ồ ở đi Cái kia việc vui liền lớn Nguyên bản hắn còn muốn lấy Những cái kia phổ thông cử trùng trùng thịt liền có bực này công hiểu. Như thế đầu kia siêu cấp cử trùng Công hiểu sẽ như thế nào trước kia hắn đúng là rất e ngại những thứ này tướng mạo giữ tợn côn trùng Thế nhưng hiện tại Hắn đã có thể vượt qua cái này loại tâm lý Thậm chí là ăn hết bọn chúng rồi. Cho nên nói. Người đúng là một loại phi thường sinh vật đáng sợ. Thích ớt tính mạnh. Có thể tính được tất cả sinh vật số một rồi. Tựa như người châu Phi dân é ngại tôm. Lại là chúng ta đại thiên triều nhân dân trên bàn một đảo Mỹ thực đồng dạng. Sự thật thường thường sẽ vượt qua mọi người tưởng tượng. Nhà sàn phía dưới. Một cái do cây gây thân chất đống cỏ ồ ở bên trong. Đôi kia lột mấu nhỏ biến hóa cũng không phải quá lớn Nhiều nhất chính là hưu được con dần dần lớn lên Tốc độ siêu việt rồi mấu thân nó Nó không có ăn những cái kia trùng thịt Động vật ăn cỏ đối với ăn thịt cũng không hứng thú lắm Vân bất lưu cũng không có nghĩ trăm phương ngàn kế để nó ăn Chỉ là bình thường sẽ đem năng lượng thiên địa dẫn vào trong cơ thể nó Chỉ là cho dù là dạng này Cũng không để cho nó sinh ra gì năng đến. Chỉ là chậm rãi cải thiện nó thể chất mà thôi. Loại này cải thiện, hoàn toàn không có trùng trong thịt cố năng lượng kia tới như thế cấp tốc, Còn như tiểu bạch, vân bất lưu đã thật lâu chưa từng gặp qua nó. Theo nó ngày đó đem bia đá từ đáy hồ đưa ra đưa cho hắn sau đó, liền rốt cuộc không gặp nó đi ra hồ. Khi biết những cái kia trùng thịt thật có thể dùng sinh vật biến gì sau đó. Vân bất lưu liền biết, viên kia bảo châu kỳ thật so với hắn tưởng tượng còn muốn chân quý rất nhiều. Lần trước nó cho hắn đưa bia đá, hẳn không phải là nó đã đem bảo châu tiêu hao hết, mà là tiêu hao một bộ phận. Sau đó trước đem hắn đáp lễ cho hắn trả lại. Sau đó đoạn này thời gian, nó hẳn là trốn ở đáy hồ yên lặng tiêu hóa viên kia bảo châu lực lượng. Từ những cái kia mã lục có thể trở nên như vậy cử hình tình huống đến xem Vân bất lưu đoán chừng Tiểu bạch tương lai hình thể Có thể sẽ trở nên rất khủng bố Có lẽ lần tiếp theo nhìn thấy nó lúc Nó lại biến thành một đầu siêu cấp rõ ràng mãn cũng không nhất định Nếu là nơi này có cái tiểu bộ lạc Có lẽ tương lai tiểu bạch sẽ trở thành cái này bộ lạc nhỏ thần vật cũng không nhất định Tựa như đại xà bộ lạc như thế đám tiền bối đời đời nuôi dưỡng cử mãn sau cùng trở thành bọn hắn bộ lạc thủ hộ thần ngấm lại chính mình thế mà tự tay nuôi ra một tôn thủ hộ thần hắn còn có chút tiểu kích động nghĩ tới những thứ này nhìn nhìn lại tiểu mao cầu vân bất lưu cũng có chút không nói gì lúc trước còn có thể cùng tiểu bạc thả đối đầu nó bây giờ yêu nguyên vẫn là bộ kia tiểu bộ dáng cũng không biết những cái kia trùng thịt ăn hết bị nó tiêu hao đi nơi nào bất quá ngấm lại mình có thể luyện hóa những năng lượng kia hắn cũng liền không kỳ quái tiểu mao cầu cũng là thần kỳ giống loài cho tới bây giờ hắn còn không có gặp qua nó đồng loại có lẽ nó cái này giống loài hình thể cho tới bây giờ đều là lớn như vậy chứ rửa mặt một phen sau đó tại nồi lớn bên trong nấu bên trên một nồi trùng cháo thịt Hắn hiện tại đã cơ bản đem chính mình cùng những cái kia thú nhỏ đồ ăn biến thành cự trùng trùng thịt Mặc dù thoạt nhìn là có chút ác tâm có thể thói quen cũng liền không có gì Cần gấp nhất vẫn là mọi người thực lực có thể có thể đề thăng Tại cách này tàn khốc đại sâm lâm bên trong Không có bản lãnh mà nói Sinh hoạt là cực kỳ gian nan Không cẩn thận treo đều là bình thường sự tình Hắn xem như tương đối may mắn Dù sao cũng là lão thiên ba ba yêu nhất đực. Bắt đầu liền tiến hắn một con mao cầu cho hắn hộ giá hộ tống. Bằng không hắn có thể sớm đã táng thân miệng thú. Tại trên mặt tuyết bắt đầu đón gió tuyết đánh một chuyến thái cực quyền. Sau đó liền đánh một chuyến càn khôn vô cực công bên trong bộ kia cương mãnh quyền pháp. Có chút hạ cơ mong đánh ý tứ. Rốt cuộc quyền pháp này chỉ có chữ viết. Không có bức họa cung cấp hắn tham khảo, hắn chỉ có thể chính mình lính ngộ. Sau đó liền đùa nhịp một trận thương pháp, thương pháp cũng kém không nhiều là làm bừa thương. Luyện một trận, sau đó bữa sáng, bữa sáng sau đó, đón gió tuyết. Hắn liền khiêng thương, vác lấy một bao trúc khoan đi ra ngoài đi săn đi tới. Sơn giã nhàn vân 21 chương 197 trước miêu mấy ngày đông lại nói vân bất lưu mặc dùng địa hành đà long thú ra mềm chế tác mà thành giáp ra. Lần này là có hộ thối cùng bao cổ tay giáp ra. Dưới chân dày. Cũng là ủng da Hộ thối không chỉ có thể phòng lạnh còn có thể phòng ngừa tiểu đoàn tử ôm chân dếp. Mà bao cổ tay thì có thể dùng tới để cho tiểu ưng đứng thẳng. Mặc dù nó thể trọng gia tăng rất nhanh. Nhưng đối với vân bất lưu mà nói Điểm này thể trọng Hắn có thể như không có gì Đón gió tuyết khiêng trường thương nhảy qua sông lớn Hắn đi tới bờ bên kia rừng rậm Mấy cái tiểu sủng vật đều không cùng tùy hắn tới Cách này hai ba cái nhiều tháng qua bọn chúng đã thành thói quen Không bao lâu Hắn liền lòng tràn đầy nổi lên nghi ngờ Những cái kia cử trùng đâu cách này hai ba tháng đến Hắn vẫn luôn tải diệt trùng bên trong. Cú! Ngơ mặc kệ những thứ này cử trùng bị hắn diệt sát sau đó. Bọn hắn có không có cách nào tiêu hóa nhiều như vậy cử trùng. Có thể hay không lãng phí loại sự tình này. Vừa bắt đầu. Hắn cũng không rõ ràng những thứ này cử trùng giá trị. Là lấy tiêu diệt đến có chút hung áp. Biết rõ rồi sau đó liền có điều thu liếm. Vô ý thức bắt đầu giảm bớt diệt sát những thứ này cự trùng số lượng. Có thể cho dù là dạng này, mỗi ngày bị hắn tiêu diệt hết côn trùng, nói ít cũng tới trăm con nhiều. Chính bọn hắn mỗi ngày chỗ tiêu hao hết cự trùng. Đoán chừng vẫn chưa tới 30 con. bao quát đút cho cái kia hai đầu cá hổ lớn. Cái kia hai đầu bị hắn dùng để thí nghiệm cá hổ lớn bây giờ đã có dài hơn 2 mét. Một cái khác đầu cũng đồng dạng lính ngộ ra rồi phun nước tiến kỹ năng này. Trong hồ những cái kia đám khô xài đều lấy chúng nó không có cách nào. Đã có chút yêu nghiệt cảm giác. Còn như mặt khác cử trùng thi, hắn liền trực tiếp ném đi tiện nghi trong rừng rậm mặt khác ăn thịt người. Hắn đang cố ý biết mà khống chế cái này tộc đàn số lượng, hắn luôn cảm thấy bọn chúng số lượng vẫn là thêm đáng sợ. Lúc trước những cái kia biển trùng cho hắn ấn tượng thực sự quá sâu sắc rồi Cũng vì thế cái này 2-3 tháng xuống tới bị hắn diệt đi cử trùng Nói ít cũng có bốn, năm vạn Nhưng cho dù là bị hắn diệt đi nhiều như vậy cử trùng Hôm qua hắn yêu nguyên vẫn là nhìn thấy không ít cử trùng trong rừng rầm qua lại Yêu nguyên vẫn là một đoàn một đoàn hướng quanh hắn tới Nhưng hôm nay Hắn tới đây lâu như vậy thế mà không có nhìn thấy bọn chúng thân ảnh rồi Điều này làm cho Vân bất lưu trong nháy mắt đã cảm thấy đám côn trùng này trở nên có tổ chức rồi Vậy nói rõ cái gì nói rõ bọn chúng đầu lính xuất hiện Hắn vẫn muốn đưa chúng nó đầu lính tìm ra xử lý Tốt nếm thử nó thịt đâu hắn có chút hoài nghi Có phải hay không trước đó bọn chúng đầu lính biến mất Đi mặt khác địa phương Cho nên những thứ này cự trùng bầy trùng không đầu. Cho nên mới sẽ trong rừng rậm bốn phía khuyết tán lên bây giờ dẫn đầu đại ca trở về rồi. Bọn chúng lại trở nên có tổ chức có kỷ luật rồi mang theo dạng này nghi hoạt. Vân bất lưu tiến về trước vách núi kia. Nguyên bản hắn ngay tại tòa kia vách núi phía dưới trong động quật tìm kiếm được viên kia Bảo Châu. Cùng ổ trùng. Bây giờ lại đến nơi đó đi tìm kiếm cũng không có gì quá kỳ quái. Tinh thần ý niệm chỗ quan chắc đến hết thảy Để cho hắn hiểu được. Cái kia cử trùng xác thực trở về rồi. Mà lại trong sơn động. Xác thực tụ tập rất nhiều cử trùng. Chỉ bất quá số lượng so sánh lúc trước hắn tới đây lúc ít nhất thiếu đi có 6-7 thành. Đây là hắn cách này hai ba cách tới cố gắng mang đến thành quả. Những thứ này cử trùng gần nhất xác thực đem vùng rừng rậm này tai họa đến không còn hình dáng. Những cái kia mang theo mãnh liệt tính ăn mòn xương mù, Đem chung quanh thực vật hủ thực rất nhiều. Rất nhiều đại thụ đều đã chết rồi. Hiện tại là mùa đông, rất nhiều cây cối đều đã rơi xuống lá cây, khác biệt vẫn còn tương đối khó mà nhìn ra. Có thể nếu như đến rồi mùa xuân, từ không trung nhìn xuống mà nói. Liền có thể nhìn thấy, vùng rừng rậm này đã chết rất nhiều chọc trời cự một. Nếu như mặc kệ khuyết tán đi xuống, đoán chừng chung quanh vài trăm dặm, thậm chí hơn nghìn dặm sơn lâm, đều sẽ bởi vì cái này tộc đàn sinh sôi mà chậm rãi tử vong. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, những cái kia côn trùng khuyết tán ra, là bởi vì bọn chúng dẫn đầu đại ca cần bọn chúng khuyết tán ra, cố gắng sinh sôi tộc đàn. Vì thế hắn nhất định phải áp chế chỗ. Bởi vì bọn gia hỏa này căn bản không sợ trong hồ đại lão uy hiếp Thế nhưng hiện tại Vân bất lưu không nghĩ ra Đầu kia siêu cấp cử trùng làm sao lại đưa nó sửa lại cho thu nạp đi lên đâu chân núi trong đồng quận Cũng không có quá đại biến hóa Cố ghi hình người hóa thạch yêu nguyên tồn tại Trong đồng cũng đã không có phát sáng bảo châu Chẳng lẽ bọn chúng cũng cần qua mùa đông mã lục muốn hay không qua mùa đông vân bất lưu thật đúng là không rõ ràng nhưng nhìn bọn chúng hôm qua còn một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng hôm nay liền chạy tới qua đông tựa hồ có chút không thể nào nói nổi à, trên thực tế vân bất lưu cũng không biết rõ mã lục đúng là muốn ngủ đông bất quá những thứ này biến gì mã lục hiển nhiên có chút khác biệt bọn chúng càng thêm chịu xét bên ngoài bây giờ là tuyết rơi cho nên bọn chúng liền trốn đi vân bất lưu cố gắng tìm kiếm cuối cùng tại cái kia trùng đẩy bên trong tìm được đầu kia dẫn đầu đại ca bất quá đầu này dẫn đầu đại ca hiển nhiên chưa hề đi ra dự định nằm nhoài ở chỗ này không nhúc nhích vân bất lưu cảm thấy có chút tiếc nuối năm nay mùa đông không có cái mới xuất hiện côn trùng có thể ăn hết hắn tồn chữ những cái kia trùng thịt còn chưa đủ bọn hắn tự nhiên mấy ngày đâu thế là hắn đành phải chạy tới tìm kiếm hôm qua hắn vứt bỏ xác trùng kết quả chỉ tìm tới một ít giáp xác Cha ra tình huống hắn đành phải dẹp đường hồi phủ quyết định đoạn mất trong hồ hai con cá lớn cá lương đều lớn như vậy cá còn muốn hắn tìm tới ăn hải không xấu hổ a khiêng trường thương hai tay trống trơn trở về trở lại thảm cỏ xanh bên trên liền gặp hổ con cùng hưu con non tại trên mặt tuyết nhảy một bước một cước ấm Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới khi còn bé hoặc ngày đó trong đống tuyết tiểu họa sĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền không khỏi nở nụ cười. Thế là hắn quyết định trước qua mấy thiên miêu đông sinh hoạt lại nói. Đoán chừng những cái kia cự trùng thật có thể muốn ngủ đông. Hắn trong tiểu trúc lâu đốt một cái chậu than. Đem tiểu trúc lâu làm sưởi ấm một ít. Sau đó nổi lên lò than. Chuẩn bị đốt ấm mở nước. Sông chén trà xanh ồ ấm tay. Hổ con tại trong đống tuyết vung sẽ vui mừng. Chạy trở về. Giật lên rồi trên thân bông tuyết. Bông tuyết tung tói đến vân bất lưu trên mặt. Mang cho nó từng tia từng tia thanh lương. Để cho hắn muốn đánh hổ. Hổ con lại là không tự giác mà đến chỗ than bên cạnh đụng đụng. Tuy nói động vật đều rất sợ lửa, Nhưng cùng vân bất lưu cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy. Đối với hỏa diễm sớm đã không cảm thấy kinh ngạc Sẽ không vừa nhìn thấy lửa liền trốn xa xa Tiểu đoàn tử cũng từ bên ngoài bò trở về Miệng bên trong còn tha cây cây mía Nhìn thấy tình huống này Vân bất lưu có chút không nói gì Đoán chừng con hàng này liền đi lật hàng rào tưởng Thật là chính mình không biết chính mình mập Hắn quyết định hai ngày nữa tuyết ngừng rồi Liền đi đem cây mía thu Vốn nên nên sớm đã đem bọn chúng cho thu Nhưng nhìn đến những cái kia cây mía cũng không dở Hắn liền dứt khoát trước ném nơi đó Ai bảo hắn có lại thêm gian khổ Nhiệm vụ xâm lâm sinh trạng thái cân bằng thủ hộ Giả nhiệm vụ phải hoàn thành đâu Mặc dù tiểu đoàn tử hiện tại vẫn là một bộ sữa răng Có thể tựa hồ cắn đồ vật đã rất có sức lực rồi Cứ như vậy Hắn trong nhà một tổ liền ủ ba ngày Bên ngoài tuyết nhỏ cũng đã biến thành như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn Toàn bộ thiên địa nhìn đều là một mảnh trắng xóa Năm nay mùa đông tựa hồ muốn so năm trước còn lạnh Sơn giã nhàn vân 21 chương 198 từ trên trời giáng xuống cô gái áo lam bông tuyết bồng bềnh Gió bất tiêu tiêu Thiên địa một mảnh minh mông Vân bất lưu không tự chủ được liền cho hát đi ra rồi Cuối cùng còn cảm thấy chưa đủ nghiền Đem cái kia cốt địch lôi ra tới thổi. Những cái kia thú nhỏ nhóm cũng không có nhiều âm nhạc tế bào toàn bộ nằm ngoài cái kia ngủ gật. Tiểu ưng càng là rụt lại não đại, giống con không có tinh thần gì gà trống một dạng ồ ờ. Một khúc thổi tất. Vân bất lưu nâng người đi đến trên sân thượng nhìn nhìn. Liên tiếp mấy ngày đều là loại này trời tuyết lớn khí. Bên ngoài tuyết đọng đã dày đến đến gối. Thân là người phương Nam. Vân bất lưu cho tới bây giờ chưa từng gặp qua giày như vậy tuyết. Vốn là hắn còn muốn lấy ra ngoài trồng chất vài cái người tuyết chơi đùa. Tại đại xà bộ lạc thời điểm. Hắn cũng cùng những cái kia tiểu bồn hữu nhóm chơi qua cái trò chơi này tới. Nhưng bây giờ bị gió lạnh thổi, hắn đều có chút lười nhác chuyển động. Xoay người lại nằm tựa ở chậu than bên cạnh. Ôm lấy tiểu mau cầu làm ấm găng tay. Vân bất lưu không khỏi âm thầm cảm khái. Mùa đông, quả nhiên là sẽ đem người vượt qua càng lười a ngay tại Vân Bất Lưu trong lòng âm thầm lắc đầu lúc, nổ vang một tiếng, từ đằng xa truyền đến, phảng phất đại địa đều đang chấn động. Tiểu Trúc Lâu cũng đi theo lay động, truyền đến kéo gẹt kéo gẹt âm thanh. Vân Bất Lưu giật mình, còn tưởng rằng là địa chấn đâu bất quá nghĩ đến coi như mình bị cái này Trúc Lâu đè ở phía dưới, cũng sẽ không có chuyện gì lúc Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thong dong đi ra tiểu trúc lâu. Thuận tiện cho mấy cái thú nhỏ một cách ánh mắt khi dễ. Mặt khác mấy cái thú nhỏ cũng sớm đã xông ra tiểu trúc lâu rồi. Bọn chúng nhưng không có vân bất lưu loại kia phức tạp ý nghĩ. Thứ nhất thời gian. Ý nghĩ đầu tiên. Chính là thoát đi địa phương nguy hiểm. Đi ra tiểu trúc lâu, vân bất lưu hướng đỉnh tuyết sơn bên trên nhìn lại. sau đó miệng hắn liền mở ra chỉ gặp cái kia nguyên bản nguy nga đứng sừng sững núi tuyết lớn đỉnh núi không biết ra sao nguyên nhân thế mà sụp đổ xuống tới tuyết đỏng hướng bốn phía cuồn cuộn mà rơi tạo thành tuyết lớn băng trắng lệ hình tượng dưới chân núi trong rừng chim bay hinh hoàng tàu thu phi nước đại một bộ đâm hoàng đâm xiên cảnh tượng bất quá cảnh tượng này hắn không nhìn thấy Chỉ là thông qua ồn ào tiếng thú gào Tưởng tượng một chút Ngay tại vân bất lưu vì thế mà nghi hoặc không hiểu thời điểm Một đảo màu lam cái bóng Từ cái kia tuyết trắng minh mang bên trong sông ra Cũng hướng hắn sở tại phương hướng bắn thẳng đến mà tới Thấy cảnh này Vân bất lưu không khỏi ngạc nhiên Chờ hắn lấy lại tinh thần Một thân ảnh đang ngã tại nhà hắn tiểu trúc lâu trước cửa trên mặt tuyết Sau đó liền nghe một trận hải nhi hoa hoa tiếng khóc giống từ thân ảnh kia trong ngực truyền ra. Vân bất lưu mắt chừng con chó ngốc mà nhìn trước mắt một màn này tựa hồ còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Vài đầu thú nhỏ cùng hắn cũng là một cái thần sắc tất cả đều là mắt chừng con chó ngốc bộ dáng. Thật lâu, Vân bất lưu mới cho chính mình một bàn tay, sau đó kêu một tiếng ồ cỏ tiếp lấy chạy lên tiến đến, chạy, đến đảo thân ảnh kia trước mặt lúc. Hắn liền ngừng lại. Uy còn sống không hắn dùng là cái này hoang man thế giới ngôn ngữ nói. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Tại cái này hoang man thế giới bên trong. Lại có thể đụng phải mặc tơ lụa nhân loại. Nàng không phải mặc áo da thú sao theo tình hình này xem tới. Thế giới này. Vẫn là tồn tại tương đối phát đạt văn minh đi còn như nói nàng biết bay. Cái này vân bất lưu cũng không phải cảm thấy có gì đáng kinh ngạc. Thiên viên bộ lạc bên trong những cái kia đại đám thợ săn cũng có thể làm được ngắn ngủi ngự không mà đi. Đương nhiên, không có nàng nhìn khoa trương như vậy. Nàng là từ trên đại tuyết sơn bay xuống. Núi tuyết lớn đỉnh núi cách nơi này hơn mười mấy dặm xa đâu mà lại nàng tốc độ cũng rất nhanh. Quẳng xuống đất tựa hồ cũng không nặng. Tuyết đọng đều không có bị đè xuống nhiều ít đâu có thể thấy được nàng lúc rơi xuống đất sau đó. Có ý thức tan mất rồi lực lượng. Tóc đen đầy đầu cô gái áo lam ngẩng đầu lên. Lộ ra một tấm để cho vân bất lưu cảm thấy có chút kinh diễm khuôn mặt. Nói câu nhanh cứu hải tử phía sau liền liền nằm. Nghĩ đến hẳn là ngất đi. Vân bất lưu ngẩn người. Không phải là bởi vì nàng dung mạo. Mà là bởi vì nàng ngôn ngữ. Đây không phải là cách này hoang man thế giới ngôn ngữ nói. Cũng không phải tiếng hoa. Mà là thượng cổ ngôn ngữ. Thượng cổ tiên dân hiển nhiên không có khả năng vân bất lưu tiến lên đưa nàng trở mình. Sau đó tính cả nàng trong ngực tả lót bế lên. Chuyển thân trở lại tiểu trúc lâu sau đó. Nghĩ nghĩ. Hắn dứt khoát đưa nàng ôm đến lầu hai. Đưa nàng phóng tới trương kia to lớn ra gấu bên trên. Đây là hắn đệm chăn bất quá tiểu đoàn tử cùng hổ con thường xuyên chạy tới trà sát ngủ. Sau đó hai cách tiểu gia hỏa đều bị hắn đuổi xuống rồi lầu hai. Một cách là xuống lầu thời điểm thường xuyên dùng lăn. Hắn sợ nó lăn hỏng rồi. Một cách là hình thể càng lúc càng lớn. Thể trọng càng ngày càng cao. Cho nên không thể để cho nó lên lầu. Miễn cho lầu hai bị nó cho dấm sập. Đương nhiên. lý do này có chút gượng ép, bất quá hổ con hiển nhiên không tranh nổi nó chủ nhân. điều này làm cho hổ con trong lòng là oán niệm tràn đầy, không quá lâu rồi cũng liền thói quen, nhẫn nhục chịu đựng loại sự tình này, hổ con thường xuyên khô. chờ vân bất lưu đem cái kia tá lót lấy ra lúc, mới phát hiện, cô gái mặc áo lam này ngực tất cả đều là máu. Lúc này còn tải tới phía ngoài bốc lên đâu tá lót bên trên cũng dính đầy vết máu. Mà trong tá lót hải tử lúc này lại yêu nguyên hoa hoa hoa, hoa khóc sống không ngừng. Hắn đem tá lót để qua một bên. Sau đó dùng tinh thần ý niệm kiểm tra một chút hài tử thân thể. Phát hiện cũng không có gì mau bệnh. Trước đó nữ tử này nói cứu hài tử. hiển nhiên chỉ là muốn cho hắn đem hài tử ôm đến trong phòng. Hoặc là lại cho tiểu gia hỏa làm ăn chút gì mà thôi. Chân chính cần cứu chữa, nhưng thật ra là nữ từ trước mắt này. Hắn lập tức xuống lầu. Lấy ra một cái cái chậu. Sau đó dẫn đồng thiên địa bên trong thủy thuộc tính năng lượng. Tại trong chậu hội tụ ra nửa cái chậu nước tới. Bên ngoài hơi nước sung túc, ngưng tủ ra nước tới cũng không khó khăn. Sau đó hắn lại bắt đầu ngưng tụ hỏa thuộc tính năng lượng. Đáng tiếc bên ngoài phía dưới lấy tuyết. Dương thuộc tính năng lượng cùng hỏa thuộc tính năng lượng bị áp chế đến thấp nhất. Thế là hắn từ trong lò lửa dẫn sắt hỏa thuộc tính năng lượng. Cho trong chậu nước nhanh chóng làm nóng sau đó, hắn mới xé mở trên người nữ tử quần áo. Thân là người hiện đại. Nam nữ thủ thổ bất thân loại sự tình này. Kỳ thật đem so với so sánh nhạc. Đặc biệt là đang cứu người thời điểm. vân bất lưu căn bản không cảm thấy cái này có cái gì cùng lắm thì xé mở nó quần áo dùng trên người nàng có áo phiến làm khăn lau cho nàng dọn dẹp phía dưới vết thương liền gặp một đạo dài có năm sáu cm tổn thương thưởng thức xuất hiện tại nàng trái tim bên trên sâu không thấy đáy lúc này yêu nguyên có huyết thủy từ trên vết thương tới phía ngoài bốc lên Bất quá hẳn là không có thương tổn đến trái tim nếu không đoán chừng nàng không kiên trì được lâu như vậy. Vân bất lưu đem tinh thần ý niệm rơi ở trên người nàng kết quả trực tiếp bị một kiếm bổ đến lay động. Đây không phải cô gái mặc áo lam này lên cho hắn một kiếm. Mà là giống hắn dùng tinh thần ý niệm đi quan sát tiểu mao cầu lúc. Tiểu mao cầu tự thân tinh thần bản năng một loại phản ứng. Hiển nhiên, nữ tử này tự thân tinh thần bản năng đang ngăn trở ngoại giới mà điều tra. Gặp cái này vân bất lưu cũng có chút bất đắc dĩ. Chỉ phải nâng người đi làm chút cầm máu thảo dược. Cái này thảo dược là hắn phòng dược. Mặc dù hắn dùng cơ hội tương đối ít. Đem cầm máu thảo dược thuốc bột đổ vào nàng trên vết thương. Dùng từ trên người nàng kéo xuống tới tấm vải chặt chẽ ốp lại. Hy vọng dạng này có thể cầm máu. Theo lý thuyết, dạng này dài, lại là sâu như vậy vết thương. Hắn hẳn là trước cho nàng may mấy châm. Dạng này lại càng dễ cầm máu. Đáng tiếc hắn không có công cụ, cũng không phải y học chuyên nghiệp, căn bản không có cái này thủ đoạn. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi sơn giã nhàn vân 21 chương 199 không cẩn thận thay đại lão nhận cái nồi cầm máu. Băng bó, vân bất lưu khô cũng không thành thảo. Huống chi, nữ nhân trước mắt này, còn không phải trong bộ lạc loại kia lưng hùm vai gấu nguyên thủy cường tráng phong cách, mà là rất phù hợp vân bất lưu thẩm mỹ bình thường nhỏ nhắn mềm mại nữ tử. Muốn nói xinh đẹp kia là thật xinh đẹp, hơn nữa còn là loại kia không có mỹ nhân lọc kính trang điểm. Mặc dù tinh thần ý niệm không cách nào quan trắc trong cơ thể nàng tình huống, có thể vân bất lưu tin tưởng. Loại cô gái này trên thân khẳng định không có dạng này nhỏ như vậy côn trùng. Cho lúc trước nàng rửa sạch vết thương. Cho nàng cầm máu thời điểm còn không có chú ý tới mặt khác. Có thể cho nàng băng bó thời điểm. Vân bất lưu liền phát hiện. Chính mình nhịp tim tại gia tốt. Đặc biệt là vì tốt hơn mà băng bó. Cùng kiểm tra mặt khác địa phương có không có vết thương. Hắn đưa nàng trên thân huyết y cho hết thoát. Hắn cảm thấy có thể là mùa xuân sớm tiến đến rồi, lại đến. Khủ khủ. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Vân bất lưu một bên ở trong lòng lẩm bẩm. Một bên cẩn thận cho nàng quấn một vòng vải. Vải là nàng đai lưng. Bởi vì không có băng gạc. Chỉ có thể dùng cách này thay thế. Chỉ là vết thương vị trí, thực sự không tốt buộc, cho nên nên xem, không nên xem, hắn kỳ thật đều nhìn. Hắn âm thầm khuyên bảo chính mình đây là tại cấu người, hiện tại nghề nghiệp là cái bác sĩ. Cho nên hắn mặt ngoài rất bình tĩnh. Thế nhưng trên tay cái kia cực kỳ vùng về động tác. Lại là đem hắn cái kia sợ so sánh nổi tâm bán đứng đến sạch sẽ. Chờ thật vất vả đem vải ở trên người nàng quấn tốt. Hắn trực tiếp đem một tấm da gấu lật một cái. Che ở trên người nàng. Sau đó thật dài thở ra một hơi. Ngồi phịt ở bên cạnh Thật lâu, hắn nâng người cầm lên huyết y bưng chậu gỗ xuống lầu Đổi lại chậu nước sau đó Lại lên lầu chuẩn bị nhìn một chút trong tá lót hài tử Cũng không biết là khóc mệt Vẫn là cảm giác được sưởi ấm tiểu da hỏa thế mà không khóc không lộn sồn Bất quá tá lót bên ngoài dính lấy máu Vân bất lưu vẫn là đem tiểu da hỏa từ cái kia ướt đấm trong tá lót ôm ra Sau đó đem trên thân quần áo ướt cởi ra. Dùng da thỏ đưa nàng bao vây lại. Phóng tới nữ tử bên cạnh. Không sai, nàng là cái nữ hoa hoa. Phía dưới đến lầu đến. Vân bất lưu chạy đến trong hầm băng. Đem còn sót lại không nhiều trùng thịt lấy ra. Dùng bình gốm chứa. Phóng tới lô hỏa bên trên nấu lấy. Vân bất lưu cũng chỉ có thể dạng này rồi. Hưu mẹ cũng sớm đã không có sữa hưu. Cái này thời tiết cũng cơ hồ không có giá thú sẽ tiến hành sinh dục, là lấy khẳng định tìm không thấy sữa thú vật, cho nên cũng chỉ có thể cho tiểu gia hỏa kia uống chút canh thịt. Ngoài phòng gió tuyết hô hô, ngoại trừ thanh âm này, liền suốt cuộc không có thanh âm nào khác. Trên đại tuyết sơn tuyết lở, tựa hồ đã kết thúc, đã nghe không được tiếng ầm ầm cùng chim kêu thú gào thanh âm. Hắn đem món kia bị hắn xé sách huyết y. Cùng tiểu nữ hoa dính máu tiểu y cầm tới bên ngoài nét chút xà bông thơm. Thanh tẩy xuống. Đem phía trên vết máu tẩy đi. Chỉ là huyết ấm tẩy không quá sạch sẽ. Sau đó cầm quần áo ướt trở lại tiểu trúc lâu. Đem y phục ẩm ướt dừng lên đến. Phóng tới chậu than bên cạnh nướng. Trong chậu than lửa than, ngẫu nhiên truyền đến một tiếng tách tách tiếng vang. Bên cạnh thú nhỏ nhóm. Hoặc ngồi xổm hoặc nằm sấp, cũng không có phát ra thanh âm gì. Làm xong những sự tình kia phía sau vân bất lưu, lặng lặng nhìn xem lô họa, muốn có chút nhập thần. Nữ tử này là từ đâu tới thế giới này? Có phải hay không còn có mặt khác địa phương phát triển tương đối nhanh tựa như đã từng hoa hạ cổ quốc Trung Nguyên địa khu cùng biên cương địa khu khác nhau đồng dạng nữ nhân này trước đó nói chuyện là thượng cổ tiên dân ngôn ngữ? Có phải hay không nói? Nàng sở tại cái kia địa phương Là thượng cổ tiên dân đời sau căn cứ nàng là thế nào Đột nhiên đi tới tòa kia trên đại tuyết sơn Chẳng lẽ tòa kia trên đại tuyết sơn Có thượng cổ lưu truyền xuống tới Cùng loại với truyền tống trận hoạt cổng không gian Các loại đồ vật nàng lại là cái gì thân phận Tại sao lại bị người đuổi giết đến tận đây Lại là bị người nào truy sát chính mình thu lưu nàng Sẽ có hay không có nguy hiểm gì nói trở lại Nàng trực tiếp đến cái này mở hồ đến Không phải là bởi vì cảm ứng được trong hồ vị kia đại lão khí tức cường đại Cho nên tới cầu xin vị kia đại lão che chở a nghĩ đến cái này Vân bất lưu không khỏi lấy lại tinh thần Thầm mắng một tiếng ta sát Nghĩ đến chính mình thế mà tại không biết rõ tình hình tình huống dưới xen vào việc của người khác Rất có thể trong lúc vô tình thay trong hồ vị kia đại lão nhận cái nồi Hắn đã cảm thấy chính mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn Có thể nghĩ nghĩ cái này tựa hồ cũng không thể trách hắn Tại cái này tràn ngập nguyên thủy giã man phong cách thế giới Đột nhiên xâm nhập một cách cùng hắn tướng mạo cùng loại nhân loại Có thể không sinh ra thân cận cảm giác sao Có thể không nghĩ từ nàng nơi đó biết một ít ngoại giới sự tình sao thế là Trong tiềm thức Hắn cứ làm như vậy rồi Cái này có thể trách hắn phúc làm phúc làm phúc làm. Bình, gốm nắp bình theo bình bên trong canh thịt cuồn cuộn. Bị hơi nóng đẩy lên. Liền hạ xuống. Nện ở bình xuôi theo bên trên. Phát ra từng chuỗi tiếng vang. Đem hắn kéo về hiện thực. Hắn giảm bớt trong lò lửa lửa than. Đem bình gốm lót một ít tiến hành lửa nhỏ nấu chậm. Sau đó hắn lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Cảm thấy trong hồ vị kia đại lão không xuất hiện. Kỳ thật cũng rất tốt. Miễn cho làm cho hắn sợ hãi rồi. Mà lại lâu như vậy. Truy sát người nàng cũng còn chưa từng xuất hiện. Vậy nói rõ. Bọn hắn có thể đã không đuổi. Hoặc là đã mất đi truy kích có thể. Ví dụ như trước đó bảo tạc có thể đem kia cái gì truyền tống trận hoạt tổng không gian cho bùng nổ lật ra. Dù sao tận đến tốt một phương diện suy nghĩ chính là, không có việc gì chớ tự mình sợ chính mình. Vân bất lưu âm thầm cho mình đánh lên khí tới. Nhưng mà, nữ nhân kia còn không có tỉnh cái kia nữ hoa hoa liền hoa hoa khóc sống lên. Vân bất lưu nâng người dùng kẹt đem bình gốm từ trên lò lửa cầm xuống. Sau đó lên lầu. Đem nữ hoa kia ôm xuống dưới. Sau đó sờ lên trước đó gác ở chậu than bên cạnh nương tiểu y. Tiểu Y mặt trên còn có chút ẩm ướt. Hắn đành phải vận dụng tinh thần ý niệm, đem tiểu Y bên trên lưu lại trình độ dẫn sắt ra đi. Ra tốc tiểu Y khô giáo tiến trình. Sau đó đem khô giáo tiểu Y lấy xuống cho tiểu nữ Hoa thay đổi. Toàn bộ quá trình, tiểu gia hỏa đều đang khóc náo, nhưng lại không có đại tiểu tiện. Vân bất lưu đoán chừng, nàng hẳn là đói bụng. thế là hắn dùng muỗng trúc nhỏ múc trùng canh thịt thổi mát sau đó đút cho nàng ầm ức ầm ức tiểu ra hỏa uống rất vui vẻ lập tức liền không khóc mở to đen lúng liếng mắt to tò mò đánh giá vân bất lưu mở môi nhỏ bẹp bẹp tiểu bộ dáng nhìn mềm manh mềm manh nhìn thấy tình hình này vân bất lưu không tự chủ được lộ ra mỉm cười Tuổi nhỏ không biết sầu nha bất hạnh tiểu gia hỏa. Cũng tốt tại ngươi còn tuổi nhỏ không chi huyện A ngấm lại. Mẫu thân mình bị người đuổi giết. Còn bản thân bị trọng thương. Cách này có thể là chuyện may mắn thương cảm tiểu gia hỏa hy vọng mộ mổ ngươi không có sao chứ nếu không ngươi liền không cha không mẹ cho ăn nửa bát canh thịt. Tiểu gia hỏa hẳn là ăn no rồi. Không tài há mồm. Đen lúng liếng mắt to nhìn qua bốn phía. Một bộ đối với ngoại giới tràn ngập hiếu kỳ bộ dáng. Không bao lâu, nàng liền ngủ thiếp đi. Vân bất lưu ôm nàng lên lầu, dùng da thú bao lấy nàng, phóng tới cô gái mặc áo lam kia bên cạnh. Như thế như vậy qua ba ngày. Vân bất lưu đã có thể chọc cho tiểu nữ hoa nhích miệng cười. Cô gái mặc áo lam kia mới thăm thắm tỉnh lại. Đờ đẫn mà nhìn xem chung quanh. Sau đó đột nhiên bắn người mà lên. Tê. Đau đớn khiến nàng không tự chủ được đè xuống ngực. Sau đó nàng liền thấy trước mắt hai cái ngọc thỏ nhảy lên nhảy lên, để cho nàng có chút mắt trợn tròn. Sơn giã Nhàn Vân 21 chương 200 tiểu liễu bạc liễu thỏ. Bạc liễu hữu liễu bạc tiểu liễu bạc liễu thỏ. Bạc liễu hữu liễu bạch. Lưỡng liễu chích liễu nhí liễu đá, liễu thủ, liễu khởi, liễu lai. Yêu tật liễu la, liễu bạc, liễu hòa, liễu thanh, liễu thái. Bính liễu bính liễu khiêu liễu khiêu liễu chân liễu khả liễu ái. Cô gái áo lam nghe cái này cổ quái kiểu hát ngây thơ tiếng ca cúi đầu nhìn nhìn. Dưới lầu hát khả ái tiểu bạch thỏ vân mố người. Tự nhiên không biết trên lầu nữ từ lúc này đã tỉnh lại. Vừa hay nhìn thấy một đôi đại bạch thỏ. Lúc này hắn. Đang tại đùa lấy trong ngực tiểu nữ hoa. Để cho nàng hướng hắn nhích miệng cười đâu mà hắn hiện tại sử dụng ngôn ngữ. chính là văn minh thời thượng cổ ngôn ngữ, có thể tại giọng điệu phía trên sẽ có chút khác biệt, có thể trên lầu nữ tử là khẳng định có thể nghe hiểu được, khụ, trên lầu truyền tới ho nhẹ âm thanh, để cho dưới lầu tiếng ca ngừng lại. Không bao lâu, liền truyền đến vân bất lưu thanh âm. Phu nhân thế nhưng là tỉnh rồi, nữ tử liền ho nhẹ phía dưới. Nói, xin hỏi tông tử Thiếp thân hải tử Đâu Vân bất lưu ôm tiểu nữ hoa lên lầu. Nữ tử kia lại nằm đi xuống. Thuận tay đem ra thú che trên người mình. Phu nhân không cần lo lắng, ngươi hài tử rất an toàn, cũng rất khỏe mạnh. Hắn nói, đem hài tử ôm đến bên người nàng, xem, nàng cười thêm vui vẻ. Nữ tử muốn đưa tay đón tiểu nữ hoa. Nhưng nghĩ tới chính mình cách này đưa tay. Có thể cũng có chút thất lễ. Bởi vì tại trương kia ra thú phía dưới Nàng nửa người trên chỉ có đầu kia giải băng Thế là nàng liền nói ra Cám ơn ngươi đã cứu chúng ta Khổ Công tử Có thể có nước vân bất lưu đem nữ hoa phóng tới bên người nàng Đứng lên nói Xin sau đó hắn đi xuống lầu Dùng chém trúc chứa một bát khắc mế đậu nành cháo Dùng muỗng trúc đem đậu nành đâm nát vụn Bưng lên lầu đến Đồng thời trong tay còn bưng cái chén trúc Bên trong là một ly nước sôi để nguội Phu nhân nước đây vân bất lưu bưng nước đi tới bên cạnh cô gái Nói ra Kết quả liền gặp nàng có chút lung túng nằm ở nơi đó không hề động Vân bất lưu sườn sốt một chút Mơ hồ đoán được nàng xấu hổ vấn đề là cái gì Thế là nhân tiện nói Phu nhân ngày đó chảy không ít máu Cứu người sốt ruột phía dưới Lại hạ liền thất lễ Mong rằng phu nhân đừng nên trách Hắn vừa nói vừa dùng thìa múc nước Cho nàng thắm giòn hầu Sau đó lại nói Phu nhân đã liền ngủ ba ngày ba đêm Tích thủy hạt gạo chưa tiến Trước uống ngụm cháo Ồ ấm giả dày đi ba ngày ba đêm Sao nữ tử khôi phục mà biếu lẩm bẩm rồi âm thanh Sau đó nhẹ gật đầu Cuối cùng lại nói Có thể trước đem thiếp thân quần áo lấy ra vân bất lưu đem chén trúc phóng tới một bên bàn con bên trên. Gật đầu nói. Đương nhiên cho nàng lấy ra quần áo. Vân bất lưu liền lui xuống. Phòng ngoài tuyết. Hai ngày trước liền đã ngừng. Mặt trời cũng đi ra rồi. Có thể tựa hồ có thể là bởi vì nhiệt độ yêu nguyên quá thấp nguyên nhân. Tuyết đọng cũng không đại diện tích tan giá. Bất quá trên sân thượng tuyết. Hôm qua liền bị hắn cho sẻng đến sân thượng phía dưới đi tới. Bên dưới sân thượng hồ nước. Đã bị đóng băng. Thế nhưng tòa kia hồ lớn lại không có. Sông lớn bên trong nước cũng đồng dạng chảy xiết không ngừng. Chỉ có hai bên bờ núi xanh bị tuyết lớn vùi lấp. Trong hồ nước cá đã bị hắn chuyển rời đến rồi trong hồ lớn. Dẫn nước quản cũng bị đông cứng rồi. Bất quá vân bất lưu cũng không có đi quản. Dù sao không nước liền dùng nắm tuyết đi dung hóa chính là. Nhìn xem xung quanh một mảnh trắng xóa. Nhìn thấy hổ con chạy đến hồ nước trên mặt băng trượt băng. Vân bất lưu liền không khỏi nghĩ đến rồi hầm băng. Hắn cảm thấy là thời điểm đến trong hầm băng chứa băng rồi. Đang nghĩ ngợi. Trên lầu truyền tới nữ tử kia thanh âm. Công tử. Thiếp thân tốt vân bất lưu lấy lại tinh thần. Chuyển thân đi trở về trên lầu. Kết quả phát hiện, nữ tử này không chỉ có đem y phục mặc rồi trở về. Liền liền chém kia cháo đều đã uống cạn, Đương nhiên quần áo đã bị hắn xé sách, lúc này nàng chỉ là lung tung buộc lại mà thôi. Gặp cái này Vân bất lưu mỉm cười nói. Nếu lại tới một bát sao không? Tạ ơn nữ tử nói. Quay đầu nhìn nhìn bên người nữ hoa hoa. Nữ hoa hoa rất yên tĩnh, không khóc náo. Ngược lại là nữ tử kia nhìn một chút. Trên mặt treo đầy nước mắt. Một bộ thương tâm gần chết bộ dáng Chỉ là không có phát ra âm thanh. Vân bất lưu cũng không có quấy giày nàng trước hết để cho nàng phát tiết một chút. Thẳng đến chính nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Nói với hắn xin lỗi thời điểm. Vân bất lưu mới lắc đầu nói. Không sao. Nghĩ đến phu nhân xác nhận trải qua rồi nhân gian bi thống sự tình Phát tiết một chút Đối với thân thể khôi phục Hẳn là có chỗ tốt Nữ tử nhẹ gật đầu Lần thứ hai mở miệng cảm tạ Vân bất lưu ho nhẹ phía dưới Nói Xin hỏi phu nhân Nhị vị Từ nơi nào đến nữ tử nhìn về phía vân bất lưu Tựa hồ muốn từ vân bất lưu ánh mắt bên trong Nhìn ra hắn có hay không có Không có ác ý thân là người chạy trốn Tự nhiên sẽ đối với loại vấn đề này tương đối mẫn cảm. Vân Bất Lưu sường sốt một chút, mỉm cười nói, phu nhân không cần lo lắng, ta chỉ là nữ tử đánh gãy rồi Vân Bất Lưu mà nói. Hỏi, vấn đề này, là công tử muốn biết, hay là công tử phía sau tiền bối muốn biết Vân Bất Lưu? Phía sau tiền bối Vân Bất Lưu không hiểu ra sao, bất quá rất nhanh, Vân Bất Lưu liền nghĩ đến trong hồ đại lão. Thế là hắn hai con ngươi chuyển một cái. Tho nhẹ phía dưới. Hỏi. Không tiện trả lời sao hắn không có trực tiếp xé ra hổ. Cũng không có trực tiếp phủ nhận. Mà là cho một cách lập lờ nước đôi đáp lại. Để cho nữ tử kia chính mình đoán đi. Kết quả liền nghe nữ tử kia chăm chú nói ra. Không dám lừa gạt công tử. Tiểu nữ tử kỳ thật cũng không phải gì đó phu nhân. tiểu nữ tử từ, từ nhỏ bị an thị gia tộc nhận nuôi, ban cho họ ăn, bồi dưỡng làm kiếm thì nàng cũng không phải tiểu nữ tử con gái, chính là tiểu nữ tử tiểu chủ nhân an an công chúa. nghe được cách này, vân bất lưu ít nhiều có chút nghi hoặc, không khỏi ngẩn người. cuối cùng hắn nói ra, cái này an thị gia tộc. cách nơi này mà có chừng bao xa nghĩ đến cái này an thì hẳn là cực kỳ cường đại gia tộc nếu không lại thế nào dám dưng đích truyền con gái là công chúa có thể đủ để cho gia tộc này tiểu công chúa đều đào vong người sẽ yếu sao họ an nữ tử lắc đầu nói an thì gia tộc nơi ở cũng không phải là giới này a vân bất lưu không khỏi chừng lên rồi hai con ngươi chẳng lẽ thế giới này những thượng cổ tiên dân kia Đã đi ra mảnh này thiên địa. Ngao du tại tinh không bên trong. Đi chinh phục vũ trụ nếu không. Cái này thế giới khác người. Làm sao có thể chạy đến thế giới này tới mà lại nàng nói cũng là thế giới này văn minh thời thượng cổ ngôn ngữ. Nói rõ. Nàng chỗ đứng thế giới kia. Cùng thế giới này văn minh thời thượng cổ. Khẳng định là tồn tại quan hệ. Còn có còn có. Nếu như thời kỳ thượng cổ. Những cái kia tiên dân nhóm liền đã có được có thể ngao du tinh không năng lực. Như thế, bọn hắn lại là chết như thế nào đâu thượng cổ cái này cường thịnh văn minh. Lại là thế nào tiêu vong đâu thế giới này những cái kia đám thổ dân. Lại là thế nào xuất hiện đâu vân bất lưu vốn cho là. Văn minh thời thượng cổ là bởi vì ngoài ý muốn mà tiêu vong. Bây giờ người nguyên thủy đám thổ dân rất có thể là trải qua năm tháng dài đằng đăng tiến hóa mà tới tân nhân loại. Thế nhưng hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ xa so với hắn tưởng tượng muốn phức. Tạp nhiều A Sơn giã nhàn vân 21 chương trăm linh một trong hồ đại lão là tân thủ thôn thôn trưởng vân bất lưu dám khẳng định. Nữ nhân này khẳng định đem hắn xem như lưng tựa đại lão tồn tại. Nếu không nàng không thể lại đem chính mình lai lịch chân chính nói ra. Nếu như nàng muốn nói láo mà nói. Vậy liền hoàn toàn không cần thiết cùng hắn làm một cái thế giới khác dạng này nói dối. Bởi vì loại này thiết lập. Nếu như là thổ dân. Căn bản là rất khó tiếp nhận. Cũng chỉ có hắn loại này người xuyên qua mới sẽ không vì thế ngạc nhiên. Xuyên qua loại sự tình này đều sáng loáng mà phát sinh ở trước mắt. Tồn tại thế giới khác. Cái này có gì có thể kỳ quái chỉ là trong này liên lụy đến bí ẩn, Để cho vân bất lưu cảm thấy. Có thể ẩn giấu đi cái gì khó lường đại bí mật. Đặc biệt là thế giới này văn minh thời thượng cổ biến mất rất kỳ quái. Càng thêm kỳ quái là sẽ xuất hiện bách vượt đêm khóc loại này vượt sự tình. Cổ xưa tương truyền. Sở dĩ sẽ xuất hiện vượt. Vừa... Kia đều là bởi vì người khi chết oán khí khó khăn thân Là nên mới nuốt không trôi cuối cùng khẩu khí kia Thế là linh hồn không cách nào có thể siêu thoát Ngưng lại tại nhân gian Đương nhiên đây chỉ là một ít truyền thuyết Có thể từ nơi này Có hay không có thể suy đoán một chút Có lẽ thượng cổ những cái kia tiên dân nhóm cảm thấy mình chết được oan Trong lòng oán khí khó tiêu Thế là hóa thành ruột lúc này mới có bách ruột đêm khóc loại sự tình này vân bất lưu tại hồ muốn liên thiên họ an nữ tử thì thăm thắm than nhẹ các nàng bất hạnh chúng ta an thì ra tộc tại thiên lan giới có thể tính được là trăm đại thế tộc một trong truyền thừa hơn mấy vạn năm trong tộc cao thủ nhiều như mây thế nhưng trăng có sáng đục tròn khuyết cỏ có khô khốc luôn hồi truyền thừa vài vạn năm thế ra vọng tộc Cuối cùng cũng vẫn là chạy không khỏi cái này số mệnh. Đánh gãy một chút vân bất lưu ho nhẹ nói. Một cái gia tộc truyền thừa ngàn năm liền đã vô cùng ghê gớm rồi. truyền thừa vài vạn năm. Càng là nghe sợn cả người rồi. Ta rất hiếu kỳ. Thật có gia tộc có thể truyền thừa xa xưa như vậy còn có. Thiên lan giới. Rốt cuộc là cái gì địa phương tiên giới kỳ thật chẳng trách Hồ Vân bất lưu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tại hắn ý nghĩ bên trong. Ngàn năm thế ra liền đã rất khủng bố rồi. Ngẫm lại. Nếu là hơn 2.000 năm thế ra. Cái kia muốn từ lúc nào bắt đầu truyền thừa tần thủy hoàng nơi đó tính bắt đầu. Đến hậu thế Cũng liền hơn 2.000 năm mà thôi. Trên vạn năm. Thậm chí là vài vạn năm. Có phải hay không muốn từ tam hoàng ngũ đến nơi đó bắt đầu tính truyền thừa nhiều năm như vậy thế ra vọng tục. Cái này cỡ nào dọa người mà ở địa cầu hoa hạ chuyện thần thoại xưa bên trong. Tiên giới căn bản không có khả năng có gia tộc Ngược lại là các loại tiên hiệp tiểu thuyết bên trong. Đem tiên giới miêu tả cùng người bình thường chỗ đứng thế giới không có gì khác biệt. Gia tộc môn phái san sát. Đủ loại phân tranh ở khắp mọi nơi. Hoàn Mỹ thuyết minh rồi cái gì gọi là có người địa phương liền có sang hồ câu nói này. Duy nhất khác nhau. Đoán chừng chính là mọi người thực lực càng mạnh đi nếu như nói thiên lan giới là một cách tiên giới. Như thế thế giới này. Có phải hay không chính là người tu hành đang phi thăng tiên giới trước đó ngây ngô tiểu thế giới mà hắn cách này địa phương. Là cách tân thủ thôn trong hồ đại lão là tân thủ thôn thôn trưởng nữ tử nhìn hắn một cái. Có chút nhớ nhung muốn khinh bị một chút hắn cô lậu quả văn. Có thể ngấm lại. Mạng nhỏ mình đều là nhân gia cứu Thế này chây cười một cái thổ dân. Tựa hồ có chút thất lễ. Thổ dân kiến thức nông cạn, xác thực không có gì tốt đáng giá chế xíu Nàng gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra thiên lan giới đúng là rất nhiều ngoại giới người tu hành trong mắt tiên giới. Chỉ là công tử có chỗ không biết. Tại thiên lan trong giới tu hành. Tu hành gia truyền nhận ngàn năm. Đó căn bản tính không được cái gì khó lường sự tình. Chỉ cần một cái thiên cấp lão tổ tỏa chấn, liền có thể bảo vệ ngàn năm không suy. Nhưng cái kia cũng chỉ là tự vệ, muốn để cho gia tộc lớn mạnh gần như không có thể. Nói nói. Nàng liền không khỏi ngừng lại tại rồi cái kia. Cuối cùng nói khẽ. Cùng công tử nói những thứ này cũng không quá mức dùng. Công tử chỉ cần biết được, chúng ta cũng không phải là giới này bên trong người liền có thể. Dừng lại, nàng lại nói, không biết công tử có thể thay tiểu nữ tử dẫn tiến một chút vì tiền bối kia không thể. Chính hắn đều sợ hãi nhìn thấy vị kia đại lão, còn dẫn ngươi đi thấy nó nói đùa nhưng mà, dưới cái nhìn của nàng, cũng không phải vân bất lưu không giúp nàng bận biểu mà là vị tiền bối kia không muốn gặp các nàng. Nếu không Vân bất lưu thân là người giữ cửa Liền nào dám như thế trực tiếp cự tuyệt khách nhân Điều này làm cho nàng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối Vân bất lưu âm thầm nhẹ nhàng thở ra Cuối cùng lại nói Hỏi một chút Tiểu tỉ tỉ Ngươi cái này cách gọi là kiếm thì Bình thường công tác cụ thể là làm cái gì Thay ra tục đảm bảo bảo kiếm họ an nữ tử nghe vậy Nhẹ gật đầu Nói kiếm thì chính là an thị trong gia tộc tu vi mạnh nhất thì nữ mới có tư cách đảm nhiệm nhiệm vụ chủ yếu chính là chăm sóc trong tộc kiếm kinh cùng chăm sóc gia tộc thiếu chủ ta nhiệm vụ chính là chăm sóc thiếu chủ vân bất lưu khẽ vuốt cằm cuối cùng hỏi không biết tiểu tỷ tỷ ngươi là thế nào đi tới thế giới này những cái kia truy sát các ngươi người Có không có khả năng hàng lâm thế giới này vấn đề này. Kỳ thật mới là vân bất lưu nhất là lo lắng vấn đề. Họ an nữ tử lắc đầu nói. Điểm ấy ta không rõ lắm. Thiên lan giới quá lớn. Nó liên thông thế giới cũng rất nhiều. Ta khi tiến vào đầu kia lối đi trước đó. Thậm chí không biết mình sẽ đi chỗ nào. Dừng lại. Nàng lại nói. Bất quá nghĩ đến. Thời gian ngắn bên trong. bọn hắn là không có thời gian để ý tới chúng ta an thì gia tộc không thể lại như vậy mà đơn giản bị diệt mà lại chúng ta khi đi tới đầu kia lối đi cũng đã bị tạc thành rồi mảnh vụn chính là không biết thế giới này mặt khác địa phương còn có không có truyền tống thông đạo nghe nói như thế vân bất lưu cũng không biết nên nói cái gì luôn cảm thấy nữ nhân này có thể là cái mầm tai vạ nàng ý nghĩ mặc dù có đạo lý Nhưng lại có chút quá lạc quan rồi. Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc đạo lý biết hay không giữ lại an thì nhất tục đích nữ bất diệt. Chờ lấy nhân ra trở về báo thù sao mặc dù lấy lực lượng một người báo thù khả năng rất thấp. Có thể nếu là không cẩn thận đó là cách trên mặt con gái đâu trên mặt chi tử hoặc nhóm mặt con gái làm việc. Hoàn toàn là không thể theo lẽ thường tới luận. Cho nên... truy sát các nàng sớm muộn có một ngày sẽ tìm tới trừ phi các nàng địch nhân thật là loại kia tự cao tự đại chày gỗ bất quá vân bất lưu cũng không tốt nói thêm cái gì gật đầu nói ngươi nghỉ ngơi trước đi nhà ta lão tổ nói chờ ngươi vết thương lành sau đó liền mời rời đi đi đừng ảnh hưởng rồi nơi này thanh tính vân bất lưu nói trực tiếp đứng dậy rời đi không có cho nữ tử này mở miệng cơ hội Bởi vì hắn biết rõ, nữ nhân này mở miệng muốn nhờ cũng không phải cầu hắn, mà là cầu sau lưng của hắn đại lão. Chỉ là không biết mình cái này sẽ ra hổ cử động. Có thể hay không để cho vị kia đại lão không thích vân bất lưu suy nghĩ ký một chút. Không thích hẳn là sẽ không. rút cuộc, ai cũng sẽ không nguyện ý phiền phức lên thân đi mà lại. Nữ nhân này dẫn lai nhân cũng không phải thế giới này. Mà là đến từ bên ngoài đại thế giới Cho dù không phải chân chính tiên giới Hẳn là cũng không kém là bao nhiêu rồi Vì kia đại lão khẳng định cũng sẽ không nguyện ý đối mặt loại kia đối thủ đi Mặc dù vì tiểu thư này tỉ để cho hắn có chút tâm động Có thể ngẫm lại chính mình cánh tay nhỏ bắp chân Vân bất lưu liền nói không ra ngươi lưu lại Ta bảo vệ ngươi loại này rõ rệt chính là gạt người mà nói Rất rõ ràng Hắn căn bản không tư cách nói như vậy Nếu không có tư cách Vậy cũng chớ chuyến cái này vũng nước đục rồi Hay là mạng nhỏ quan trọng Tắm một cái ngủ đi